Tiên nhị tác giả Nhĩ Căn thực hiện Huy Tông từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.com.sg chương một nghìn mộng như nhân sinh ánh ban mai nhu hòa bao phủ mặt đất bầu trời hưởng sáng những đám mây như bông nhẹ trôi. Lơ lửng khắp thiên không được ánh mặt trời xuyên qua trong lúc bình minh mơ hồ lộ ra ánh sáng màu đỏ, từ xa nhìn lại trông như mộng ảo. Những tiếng chó sủa quyện với khói bếp lượn lờ trong không trung, truyền ra từ trong nhà họ bên quan đảo, xung nhập vào trong thiên địa, khiến cho hình ảnh đẹp đẽ kia mơ hồ nhiễm khí tức của phàm nhân, nhưng lại không khiến người ta thấy bất ngờ, giống như nó vốn phải vậy. Vài con chó được chủ quán nuôi đang nô nhịp chạy tới chạy lui trên đường, cách đuôi phe vậy trông vô cùng hoạt bát. Nhưng không bao lâu sau những tiếng vó ngựa từ xa ảo ảo truyền tới, chỉ thấy phía cuối quan đảo bụi bay mù mịt, bốc lên như sương sớm cuốn đi. Trong đám bụi, vài con tuấn mã lao đi trên lưng còn có mấy đại hán mặt cầm bào, thần sắc vô cùng nghiêm nghị. Bọn họ tới gần khiến cho mấy con chó phát ra tiếng ăn ủng, vội vã tránh sang một bên, sợ hãi tiếng ngựa phi, nhanh chóng chuồn thẳng. Tiếng vó ngựa rất rồn rập, đồng thời phóng qua cửa nhà trọ khiến cho mặt đất rung động, cũng làm cho cả nhà trọ chấn động theo. Nhà trọ này rất đơn sơ, giống như đã dừng rất nhiều năm rồi trong lúc rung động phát ra tiếng gọt kẹt như không chịu nổi. Trong tiếng động này, ở trong một căn phòng trên tầng 2 của nhà trọ liền có tiếng kêu sợ hãi truyền ra. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Nhà trọ của lão Phu đã có trên trăm năm, mỗi lần ngựa phi nhanh qua đều như vậy cả, không sụt đâu. Một giọng nói già nua vang vọng cả nhà trọ. Chỉ thấy ở trong một góc của đại sảnh có một lão già mặc quần áo bằng vải thô. Trong tay lão cầm một cái tẩu, sau khi hút một cái liền thủng thẳng nói. Đối diện với lão là tiểu nhị đêm qua biếu môi nhìn lão, vắt khăn lông lên vai cầm theo bình nước nóng đi tới các phòng rót nước cho khách. Lúc này ở bên trong căn phòng cuối cùng của lầu hai có một thanh niên đang nằm nghiêng nghiêng trên giường, cả căn phòng tràn ngập mùi rượu. Trong lúc tiếng vó ngựa gào thét lao qua, căn phòng run rẩy khiến người thanh niên này chậm rãi mở đôi mắt, tay phải vuốt chán, mở mịt nhìn bốn phía. Ôi, tham chén gặp chuyện, tham chén gặp chuyện. Sao uống nhiều rượu như vậy chứ? Thanh niên này thoạt nhìn ước chừng 18-19 tuổi, thân thể song ròng cao, tướng mạo tầm thường có vẻ thư sinh. Hắn lúc này cười khổ, đầu rất đau. Vì một bên thành giường đứng dậy Mê ngủi lảo đảo đi tới cái bàn bên cạnh Lấy một chén trà lạnh uống xong mới cảm thấy hơi tốt hơn một chút Xem ra sau này phải nhớ không được để say rượu Đêm qua hầu như bất tỉnh nhân sự Nếu gặp phải kẻ xấu đánh mất ngân lượng là chuyện nhỏ Chẳng may bị hại Thanh niên này thở dài lại uống thêm một chén trà lạnh Đúng lúc này thì cửa phòng vang lên tiếng tốc tốc, sau đó tiếng nói của tiểu nhị vọng vào. Nước nóng, khách quan có muốn nước nóng hay không? Thanh niên nọ vội vàng đứng dậy, đứng hơi vội nên đầu đau như búa bổ miễn cứ mở miệng. Vào đi. Cửa phòng mở cạch một tiếng, tiểu nhị cầm theo bình nước đi vào, đổ đầy nước vào trong chậu sau đó quay đầu cười với người thanh niên. Ta ở đây làm tiểu nhị đã 3 năm, chưa gặp qua người nào uống hai chén rượu của nhà trọ mà lại say tới như vậy. Đêm qua ta gọi cậu không được nên đành đưa cậu lên đây nghỉ tạm. Tiểu ca tửu lượng không tốt, cần phải luyện tập nhiều hơn. Ta nghe nói các vị trong kinh thành đều là người ngàn chén không say. Sắc mặt người thanh niên đỏ bừng, ánh mắt lộ vẻ cảm kích, đứng dậy ôm quyền cười với tiểu nhị đa tạp huynh đại đa chiếu cố. Vương Mỗ cũng không biết tại sao uống chén đầu tiên thì thấy không sao, nhưng chén thứ hai vừa vào bụng thì liền say ngã lăn ra. Tiểu nhị nhếch miệng cười, cầm bình nước nóng đi ra, mang theo vẻ hài hước nhìn người thanh niên nói: "Cậu hẳn là tư sinh vào kinh ứng thí. Đêm qua cậu không ngừng lôi kéo ta nói là cậu nằm mộng trong mộng thành tiên." Ha ha cậu nói khiến tôi cũng thấy thú vị Nếu có thời gian lại nói với tôi chút nữa cũng hay Vừa nói tiểu nhị vừa cười đầy thiện ý đi ra ngoài Thanh niên nọ đỏ bừng mặt mũi cười khổ lắc đầu đi tới bên cạnh chậu nước tiểu nhị mới đổ Dùng nước nóng rửa mặt, xua đi không ít hơi rượu đêm qua Mở cửa sổ phòng khách cùng với ánh mặt trời tràn vào là từng trận gió lạnh sáo thổi lên khuôn mặt khiến cho người thanh niên thở dài thoải mái Đêm qua sau khi say thật sự mơ một giấc mơ Giấc mơ này đúng là rất kỳ quái Tỉnh lại cũng không hề quên chút nào Người thanh niên đứng bên cạnh cửa sổ Nhìn trời thi thào Giấc mộng đó thật chân thật Hầu như khiến người ta không phân biệt được Không ngờ 3 năm trước đây tứ thúc đến Ta lại gia nhập hằng nhạc phái Ha <cười> ha, ta cũng rất có hứng thú, chỉ là giấc mộng này dường như còn chưa hết, ta chỉ nhớ được gia nhập hằng nhạc phái còn về phía sau lại không có gì. Hằng nhạc phái trong thiên địa này làm sao lại có một môn phái như thế chứ, lại còn có tiên nhân. Ta là người đọc sách, không tin dù thần lực, đại đa số những chuyện đó chỉ là lời đồn để lừa gạt dân chúng mà thôi. Thanh niên lắc đầu, xoay người nhìn thoáng qua chén trà trên bàn, đột nhiên nổi lên tâm tính của thiếu niên, tay phải sơ lên, dựa theo bộ ấm quyết trong trí nhớ hướng về phía chén trà điểm một chỉ. Dẫn lực thuật. Người thanh niên cười ha ha, điểm tới. Chén trà trên bàn không hề nhúc nhích, nằm im nơi đó. Người thanh niên lại mỉm cười lần nữa, lẩm bẩm. Thứ pháp thuật thần thông này rất thú vị dọn dẹp một phen, người thanh niên điều chỉnh lại tâm tư, sửa sang hành trang, ngân lượng, lương khô, quần áo còn có cả sách nghiên bút mực, sau đó cẩn thận quét dọn phòng. Đợi tới khi mùi rượu trong phòng bị thổi bay, thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ, lúc này hắn mới đeo sách vở lên lưng đi ra khỏi phòng. Hắn từ nhỏ đã thông minh nhưng tính tình thuần phác Là một thiếu niên lớn nên nơi sừng núi Đây là lần đầu rời khỏi gia đình Được cha mẹ dặn dò kỹ lượng Ra khỏi sơn thôn sống như là một cánh chim non bắt đầu dương cánh bay Phòng này bởi vì hắn mới đầy mùi rượu Hắn thà tự mình dọn dẹp chứ không muốn làm phiền tới tiểu nhị ở nơi này Trong đại sảnh ở lầu 1 Hắn ăn một chút thức ăn đơn giản, sau đó trả tiền đầy đủ, cuối cùng mỉm cười ôm quyền với tiểu nhị đón ánh mặt trời, xoay người rời đi. Ánh sáng nhô hòa rơi lên người hắn khiến cho người thanh niên này thoạt nhìn tràn ngập ký tức của ánh mặt trời cũng khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái, làm cho người khác không khỏi nảy sinh hảo cảm đối với hắn. Nhất là bộ quần áo sạch sẽ chỉnh tề khiến cho toàn thân hắn tràn ngập khí tức hồ hởi Đứng bên cạnh quan đạo nhìn về phía trước Thấy con đường như không có tận cùng mơ hồ có thể tưởng tượng ra trước mặt chính là Đô Thành Triệu Quốc Vương Lâm, ngươi nhất định làm được Đợi tới khi có tên trên bảng vàng Ngươi sẽ đón cha mẹ rời khỏi sơn thôn Hầu hạ họ suốt quãng đời còn lại Để họ hưởng phúc Người thanh niên này hít sâu một hơi bước về phía trước Gió xuân thổi tới mang theo hương hoa không biết từ nơi nào Mơn man y phục vương lâm khiến cho bộ văn sam của hắn hơi tung bay Phát ra tiếng phần phật êm ái Hắn cất bước dần dần càng ngày càng xa nhà trọ nọ Chỉ có những tiếng ngâm bị gió cuốn đi Không biết được đưa về nơi nào tản ra bốn phía, chầm rãi mơ hồ cho tới khi chỉ còn lại một tia vang vọng. 18-19 tuổi thường không biết mệt, vương lâm đi theo con đường, vừa đi đôi mắt vừa mang vẻ linh động. Thỉnh thoảng dừng lại ngắm nhìn núi rừng bốn phía, bộ dáng rất thoải mái. Ban ngày trôi qua rất nhanh. Vương Lâm bước đi không nhanh không chậm, vừa đi vừa ngắm cảnh đến khi trước mặt là một vùng đầy bóng cây, sau khu rừng chính là một dòng sông xanh biếc. Nước sông ảo ạc theo gió truyền tới. Triều Quốc có mấy con đường đường bộ và bờ sông đồng hành. Vương Lâm lúc này đang đi trên một con đường như vậy. Lúc này bên trái Vương Lâm là núi non trùng điệp, phía bên phải không xa là dòng sông uốn. Hút quanh co, vài chiếc thuyền đang xuôi dòng mà đi Dần dần ở chân trời phía xa xa trở nên âm u, mây đen chậm rãi ngưng tụ, những tiếng sấm ầm ầm từ xa vọng lại Những tia chớp lói lên trong thiên địa, xa xa nhìn lại trông giống như những con rắn bạc Khí trời ban ngày còn trong xanh là vậy Nhưng lúc này khi màn đêm còn chưa hoàn toàn phủ xuống thì lập tức mây đen dày đặc thay đổi rất nhiều. Núi xanh ở phía xa dưới màu sắc u tối của tầng mây cũng trở nên ảm đạm, tuy vậy mây đen vẫn không thể hoàn toàn che phủ được núi non. Từ xa nhìn lại, núi và mây sằng sặc, núi giống như muốn phá tan tầng mây, còn mây lại như muốn cắn nuốt cả dãy núi. Giống như long hổ sao đấu quang cảnh có ý vì rất lạ. Giờ phút này trong tiếng sấm ì ầm, nước mưa ào ào chút xuống. Vương Lâm vội vàng chạy tới bên cạnh một thân cây, từ trong giỏ trúc phía sau lấy ra một cây dù lớn. Đây chính là cây dù cho phổ thân hắn tự làm, có thể mở ra rất lớn che được cả giỏ trúc và thân thể hắn. Tay phải cầm ô, vương lâm nhìn mây đen phía xa vẫn không lấn áp được giấy núi, nhìn nước mưa ào ào chút xuống, rơi xuống mặt đất, rơi lên đám lá cây, rớt xuống mặt nước sông đồng thời rung động làm bắn lên rất nhiều giọt nước, tung ả lên những đội thuyền đang đi trên sông. Cẩu ngư có câu, mây đen chở mình không che nổi núi, mưa trắng tung nước lọt thuyền. Quả nhiên là như vậy. Vương Lâm nhìn hết thảy cảnh tượng này cười khá hà cất gióng ngâm. Người thư sinh này chẳng lẽ ngốc rồi thấy đội thuyền nhà ta bị nước mưa bắn lên như vậy lại cười khá hà thật là đáng giận. Một giọng nói trong trẻo từ trên một đội thuyền rất gần mở chuyện tới. Chỉ thấy trên đầu thuyền có một cô gái có thể coi là xinh xắn đang chừng mắt ngọc thủ chỉ về phía Vương Lâm. Vương Lâm sườn sốt. Tiếng cười ngừng lại, gãi gãi đầu Tiên nhịp, tác giả, nhí căn Thực hiện, huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website UB.org Chương 1591 vẫn chưa tỉnh lại Thiếu nữ toàn thân mặc quần áo bằng lụa mỏng xanh biếc kia thoạt nhìn rất là xinh xắn Cái u nàng cầm hơi dày một chút, cán u làm từ vỗ cứng, tán u thoạt nhìn như thể là một tán lá cây, từ trong một lớp mỏng lộ ra những đường gân giống như là lông vũ, thoạt nhìn có chút kỳ lạ. Thiếu nữ này da trắng như ngọc, dung nhan rất xinh đẹp. Nhất là lúc này lại nhăn mày lại, hai mắt trợn trừng, lại càng lộ ra một vẻ đẹp khiến người khác phải chú ý. Lúc này nước mưa rơi tầm tã ở giữa thiếu nữ này và vương lâm rơi lên trên mặt sông, giống như là những hạt châu bắn lên. Trong những gần sóng cùng với sự mông lung này, dường như nước và trời đã hợp thành một thể. Ngay cả những ngọn đồi ở đằng xa cũng không còn âm ao nữa, mà trở thành giống như những đường nét thủy mặt, lượn lờ ở trước mắt. Nhìn những thứ này, mặt vương lâm đột nhiên đỏ lên. Đây là lần đầu tiên hắn đi ra khỏi thôn chưa bao giờ nhìn thấy một thiếu nữ đẹp như thế này. Những người bạn chơi đùa cùng với hắn ở trong thôn so với thiếu nữ này cũng chỉ như con người so với thần tiên. Thiếu nữ này vẻ mặt vốn đang rất vực mình, nhưng nhìn thấy vương lâm đang ngây ra ở đó nhìn mình, sắc mặt lại đỏ bừng lên, sau đó không khỏi lấy tay che miệng cười rộ lên. Tâm tư của thiếu nữ này cũng giống như là thời tiết thay đổi rất thất thường Này tiểu tử ngốc, nhìn đủ chưa? Thiếu nữ kia trong lúc cười duyên, ngay cả thanh âm cũng giống như là tiếng chuông Văn vọng trong màn mưa ở giữa hai người truyền vào trong tai vương lâm Vương lâm sắc mặt đang tràn đầy vẻ xấu hổ lại càng đỏ bừng hơn Thậm chí cả hai tai cũng đã đỏ lên, nghe thấy vậy liền gác ô sang một bên Hướng về phía thiếu nữ kia ôm quyền thi lễ. Tiểu sinh hơi đường đột, mong cô nương đừng để ý. Tiếng cười của thiếu nữ kia vang lên, nhìn bộ dạng ngây ngô của Vương Lâm, đang muốn nói chuyện, bỗng một thanh âm nhẹ nhàng êm án từ trong chiếc thuyền kia truyền ra. Sư muội Khi giọng nói vang lên, chỉ thấy bức sèm của chiếc thuyền bị một bàn tay vén lên góc, lộ ra bóng sáng của một nữ tử yêu kiều. Ngay khi dung nhan của nữ tử này lộ ra, ngay lập tức màn mưa như dừng lại trong vô số những hạt mưa kia, dung nhan của nữ tử kia lờ mờ rơi vào trong mắt vương lâm. Toàn thân mặc áo tím, hai mắt sáng như trăng rằm, sự xuất hiện của nàng khiến cho thiên địa như mất đi nhan sắc, dường như nàng xuất hiện đã hấp thụ toàn bộ những ánh hào quang còn sót lại trong thiên địa lên thân thể mình. Dưới đám mây đen kia bên trong chiếc thuyền ở trên sông, giữa thiên địa này, nữ tử này chính là duy nhất Dung nhan của nàng vô cùng xinh đẹp, nhưng trong vẻ xinh đẹp này này dường như có ẩn chứa một tia phiền muộn Sự phiền muộn này dường như rất mệt mỏi, giống như là do dự không ngừng giống như là luyến tiếc Khiến cho người ta nhìn thấy không khỏi trong lòng rung động Ánh mắt nàng cáo chỉnh, liếc mắt nhìn thiếu nữ áo xanh kia một cái. Thiếu nữ áo xanh kia trong lúc cười duyên tiến tới lôi ốm tay áo của nữ tử áo tím kia chỉ vào vương lâm đang ở dưới cơn mưa trên bờ sông thanh âm giống như là tiếng Trung. Tư tỉ thư sinh này thật là ghê tóm. Đầu tiên là lời lẽ khinh bạc, sau đó ánh mắt lại đường đột, nhưng bộ giả cũng ngốc nghít, rất là thú vị. Nữ tử áo đến kia mỉm cười ánh mắt xuyên qua cơn mưa nhìn vào vương lâm đang ú mưa trên bờ sông ở đằng xa Sau khi nhìn nàng liền ngẩn ra một chút Sau khi cẩn thận nhìn lại vài lượt trong mắt chợt lóe lên vẻ mê man Ta hình như đã gặp ở đâu rồi Vương lâm bị hai người con gái đồng thời nhìn kỹ vẻ mặt càng đỏ bừng lên Hắn vo khan vài tiếng Hướng về chiếc thuyền lại một lần nữa ôm quyền, không nói gì, mà tim đập thình thịch vội vàng xoay người nhìn đám mây đen ở đằng xa, lấy đó để giấu đi sự rộn ràng trong lòng. Vương Lâm à Vương Lâm, ổn công ngươi đã đọc nhiều sách như vậy, sao có thể nhìn hai cô nương kia như vậy chứ? Bèo nước gặp nhau đợi sau khi hết mưa sẽ lại đi tiếp là tốt nhất. Vương Lâm hít thật sâu một hơi không khí trong cơn mưa chậm rãi bình tâm lại. Vì công tử này cơn mưa này liên miên không ngớt, đã gặp là có duyên, không bằng ngươi hãy lên thuyền chú mưa, tại hạ sẽ dừng lại ở cửa sông. Nữ tử áo tím kia nhìn Vương Lâm nửa ngày, nhẹ giọng nói. Lời nói của nàng tuy nhỏ, nhưng lại xuyên qua cơn mưa, vang vọng bốn phía. Chuyện này... Vương Lâm do dự một chút, ngẩng đầu nhìn thoáng qua sắc trời Toàn bộ bầu trời là một màn tối đen Cơn mưa này có lẽ trong thời gian ngắn sẽ không tạnh được Chỉ sợ sẽ có thể kéo dài cả đêm Đã có ý tốt cho ngươi lên thuyền trú mưa Vẻ mặt ngươi như vậy chẳng lẽ sợ chúng ta ăn thịt ngươi sao Thiếu nữ áo xanh kia nhìn bộ dạng do dự của Vương Lâm trợn đôi mắt xinh đẹp lên Sư Bụi Nữ tử áo tím kia bất đắc sĩ lườm thiếu nữ này một cái Vương lâm cười khổ gật đầu cầm lấy hòm tre vác lên vai Miễn cứng đi theo con đường nhỏ lầy lội đổi mưa đi thẳng tới bờ sông Trên mặt đất lầy lội bước chân nâng lên hạ xuống còn mang theo cả bùn đất bắn lên đầy quần áo Có thể mặt đất dưới cơn mưa vô cùng ẩm thấp Lại thêm nước sông dâng lên cho nên vừa đi tới bên bờ sông, vương lâm liền trượt chân một cái trong tiếng hô hoán như thể sắp sửa ngã sấp xuống. Một làn gió thơm thổi vào mũi thân thể vương lâm trong lúc sắp té được một thân thể mềm mại nhẹ nhàng đỡ lấy, xiêu hắn lên. Chính là nữ tử áo tím kia, nữ tử này hai chân điểm nhẹ lên mặt đất thân thể bay lên hóa thành một đường cong uyển lệ, mang theo vương Lâm bước lên chiếc thuyền ở giữa sông. Đa tạ cô nương. Vương Lâm đứng trên thuyền, mặt đỏ bừng, cuống huyết chắp tay vi lễ. Công tử chứ đa lễ, mời ngồi. Nữ tử kia buông tay ra, khẽ cười ngồi xuống một bên. Thiếu nữ mặc áo xanh kia cũng thu cái ô trong tay lại, ngồi ở bên cạnh nữ tử áo tím quan sát Vương Lâm. Tim vương lâm nhảy dựng lên. Từ ngày hắn sinh ra tới giờ trong trí nhớ chưa từng có lúc nào lo lắng như lúc này. Đối diện với hai nữ tử kia, hắn gỡ hòm tre xuống đặt ở một bên, sau khi ngồi xuống trên trán liền toát mồ hôi hột. Tông tử Hà tất phải lo lắng như vậy. Nữ tử áo tím kia sau khi nhìn thấy bộ dạng vương lâm trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh nhạt. Sơ tay phải thắp đèn lên Ánh lửa lói lên Bao phủ khắp bên trong chiếc thuyền Chiếu dõi cả ba người Thiếu nữ áo xanh kia Càng nhìn vẻ mặt Vương Lâm Lại càng thấy thú vị nụ cười của nàng làm cho Vương Lâm Lại càng ngượng ngùng Tiểu sinh là Vương Lâm Tham kiến nhị vì cô nương đa tạ Đã cho Tiểu sinh vào tiền chú mưa Vương Lâm hít thật sâu Đứng dậy hướng về phía Hai nữ tử kia ôn quyền Con thuyền nhanh chóng theo dòng sông bơi đi trong cơn mưa, ba người ở bên trong mặc dù nước mưa không rơi vào, nhưng tiếng vang của nước mưa rơi lên ván gỗ, còn có tiếng nước mưa rơi trên mặt nước ở bên ngoài dần dần hòa vào nhau tạo nên một khúc nhạc xuân vô cùng tuyệt vời. Từ xa nhìn lại thiên địa dần dần tối đen con thuyền kia dần dần ẩn vào trong cơn mưa, lúc ẩn lúc hiện. Một ngọn nến ở bên trong thuyền phát ra ánh sáng yếu ớt Dưới cơn mưa xuân lạnh lẽo này lộ ra một sự ấm áp không thể nói nên lời Vương Lâm sao ta Thủy Trung vẫn cảm thấy hình như đã gặp công tử ở đâu rồi Ngay cả cái tên cũng rất quen Nữ tử áo tím kia nhìn Vương Lâm vẻ mê man lúc trước mơ hồ lại xuất hiện Hả? ngươi tên là Vương Lâm cái tên này hình như ta đã nghe được ở đâu rồi thiếu nữ áo xanh kia sườn sốt sau khi cẩn thận nhìn vương lâm vài lượt mắt lộ ra vẻ suy tư kỳ quái chắc chắn ta chưa từng gặp ngươi càng chưa nghe thấy tên ngươi thiếu nữ áo xanh kia suy nghĩ hồi lâu lắc đầu hướng về phía vương lâm cười thanh âm rất êm tai nói ta là tử phi đây là chu sư tỷ của ta Còn tên của tỷ ấy, ngươi hãy tự mình hỏi đi." Từ phi dừng mắt nhìn, bộ dạng rất là đáng yêu. Tiểu nữ là Chu Nhị. Nữ từ áo tím kia nhẹ giọng nói, nàng giấu đi vẻ mê man lúc trước, nhất là sau khi cảm thấy cái tên Vương Lâm rất là quen thuộc, nàng càng không nghĩ ra được là tại sao. Thời gian trôi qua trong cơn mưa này ánh trăng ở trên trời bị mây đen cuồn cuộn che phủ thi thoảng lại lộ ra một chút, nhưng rất nhanh lại bị che khuất đi. Mưa càng lúc càng lớn tiếng ào ào gần như có thể áp đi hết thảy mọi thứ. Còn có từng trận gió mang theo hơi ẩm thổi vào bên trong thuyền, khiến cho ngọn đèn kia trước tắt không ngừng. Vương Lâm cảm thấy rất lạnh, nhưng nhìn thần sắc của hai nữ tử kia vẫn như thường, giống như là không hề phát hiện ra cái lạnh của cơn gió thổi vào. Nước mưa ào ào, hát qua cả tấm xèm, nhìn ra phía ngoài trời đất hoàn toàn tối đen. Đang nhìn, Vương Lâm đột nhiên hoảng hốt. Trong màn đêm này trên mặt sông yên tĩnh dường như chỉ có mỗi chiếc thuyền này. Hai nữ tử tuyệt sắc ở bên trong thuyền dường như mang lại cho người ta một cảm giác không chân thật. Nhị vị cô nương gọi nhau là tỷ muội mới vừa rồi chu cô nương mang theo tiểu sinh bước trên khoảng không lên thuyền chắc chắn là một người trong võ lâm thân mang tuyệt kỹ. Vương lâm trong lúc hoảng hốt, thân thể phát lạnh trước mặt chầm rãi trở nên mơ hồ như thể là đang buồn ngủ, cố nhịn dựa vào vách thuyền thì thào nói. Chúng ta sao có thể chỉ là người trong võ lâm, tên thư sinh lúc nghích này thật là thú vị, chúng ta là những người tu tiên, là tiên nhân. Thanh âm mơ hồ trong lúc vương lâm đang càng ngày càng buồn ngủ du dương truyền đến, dường như khoảng cách đang ở rất xa. Lờ mờ hắn nghe được có người nói hằng nhạc phái. Ta đang nằm mơ sao? Vương lâm nhắm hai mắt, ngủ say. Chiếc thuyền nhẹ nhàng lay động ngay cả ánh nến cũng lấp lánh, nữ tử áo xanh nhìn nữ tử bên cạnh một cách khó hiểu Sư tỷ hắn chỉ là một phàm nhân, sao ngươi lại phải thi triển pháp thuật để làm cho hắn ngủ Nữ tử áo tín kia nhìn vương lâm ngủ say, hồi lâu sau, nhẹ giọng nói Người này nhất định ta đã từng gặp qua Nhưng thế nào cũng không thể nhớ ra được Cái tên vừa rồi nghe cũng rất quen Vương lâm, vương lâm Thiếu nữ áo xanh kia nhăn mày lại Cũng lộ ra vẻ nê man Hồi lâu sau, nữ tử áo tím kia lắc đầu Khẽ thở dài Thôi, không nghĩ đến chuyện này nữa Có lẽ là gặp từ kiếp trước Kiếp trước Thiếu nữ áo xanh kia nở nụ cười, đứng dậy nhìn trời đất tối đen bên ngoài Sư tỉ thời gian không còn nhiều, chúng ta phải tới tù họp với đám vương trác Lần này trưởng môn đã phát hiện ra phía đông có kim quang tràn ngập Đã tính toán ra có lẽ là có gì bảo xuất hiện Chỉ sợ cũng sẽ khiến cho nhiều môn phái khác tìm kiếm Chúng ta cần phải nhanh lên một chút Mặc dù với tu vi của chúng ta cũng không giúp được gì, nhưng cũng có thể học hỏi một chút. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 1592 nhân sinh như trò đùa, ta là ai? Nữ tử áo tím kia nhẹ nhàng gật đầu đứng dậy cùng với thiếu nữ kia thân thể mắng lên một cái, liền rời khỏi chiếc thuyền này. Trước khi đi, nàng xoay người nhìn vương lâm một cách thật sâu, như thể muốn đem hình dáng của đối phương ghi nhớ thật sâu trong lòng. Khi đang chuẩn bị rời khỏi, nữ tử áo tím này do dự một chút, thiếu nữ áo xanh kia đã rời khỏi thuyền, đang dùng dẫn lực thuật để phi hành. Sư tỷ, chúng ta đi thôi." Thanh âm của thiếu nữ này trong cơn mưa truyền đến. Trong lúc vô dự, nữ tử áo tím này quay đầu lại nhìn Vương Lâm đang ngủ ở góc thuyền, dường như thân thể lạnh run lên. Nàng nhẹ nhàng bước tới, tay phải vỗ lên túi trữ vật, liền có một cái áo hoác xài xuất hiện trong tay. Sau khi nàng nhẹ nhàng đặt chiếc áo lên người Vương Lâm, thanh âm yếu ớt thì thào nói: đúng là từ kiếp trước nữ tử này than nhẹ xoay người rời khỏi mưa càng lúc càng lớn trên mặt sông nước mưa rơi xuống ảo ảo trong thiên địa tối đen này chiếc thuyền cô độc tròn trành bơi đi toát lên một hương vị không nói nên lời một khí tức tịch mịch mặt nước nổi sóng làm rối loạn hướng đi của con thuyền. Trong cơn mưa, con thuyền đi càng ngày càng xa, cuối cùng trong sự cô độc này, dần dần ẩn vào trong cơn mưa không ngớt, chỉ có ngọn đèn yếu ớt từ trong thuyền lộ ra trong màn đêm này trước tắt không ngừng. Từ xa nhìn lại, ngọn đèn này ló lên, con thuyền kia dường như là một chiếc lá bay đi trong một giấc mộng, với sự chiếu sáng của ngọn đèn này, dần dần đã đi tới cuối con đường tiếng mưa rơi xuống con thuyền vẫn liên tục vang lên nhưng bên trong con thuyền này vương lâm vẫn ngủ rất say sưa chiếc áo khoác ở trên người hắn lờ mờ có một mùi thơm truyền vào mũi hắn nhập vào trong giấc mộng của hắn từ phi chu sư tỷ vương chắc vương hảo trương hổ vương lâm ngủ mơ thì thào nếu hai nữ tử kia chưa rời khỏi thì khi nghe được những lời này nhất định sẽ thất kinh Nhưng lúc này bọn họ cũng không thể nghe thấy được Giấc mơ của Vương Lâm giống như là một cuộc đời khác Trong giấc mơ đó, hắn ở trong hàng nhạc phái đã nhìn thấy từ phi Nhìn thấy chu sư tỷ kia trên hàng nhạc sơn kia còn có một con chim màu trắng lói lên trong giấc mộng Ngọn đèn lờ mờ sáng trong màn đêm kéo dài này dần dần bị dập tắt Dung hợp với đêm tối Trời sáng Mưa tạnh, chân trời dần dần tỏa ra ánh sáng, nhưng vẫn còn chưa hoàn toàn xua đi được màn đêm, khiến cho trong thiên địa này vẫn còn một chút u ám khiến cho người ta trong lòng cảm thấy ảm đạm. Cơn mưa suốt một đêm khiến cho nước sông như dâng lên một ít, mắt thường tuy rất khó phát hiện ra nhưng nếu nhìn hai bên bờ sông thì sẽ có thể thấy rõ được. Nước mưa thấm vào bùm đất tạo thành những vũng lầy rất lớn. Ở đằng xa trên sông có một con thuyền chậm rãi đi tới, chiếc thuyền này bị nước cuốn chậm rãi hướng về phía bờ sông, không bao lâu sau càng ngày càng tới gần. Cuối cùng phịt một tiếng, con thuyền này đã mắc vào trong một vũng bùn ở bên bờ sông như thể kẹp ở đó, bất động. Bên trong thuyền, ngay khi thuyền dừng lại, đầu vương lâm đã đập vào vách thuyền đau đớn mở mắt ra. Mang theo một vẻ mê man nhìn bốn phía một lúc Lúc này hắn mới chậm rãi nhớ lại được chuyện hôm qua Nhưng vừa đưa mắt nhìn Hai nữ tử kia đã sớm biến mất không còn Nhớ lại đêm qua Giống như là một giấc mộng Hình bóng hai nữ tử xinh đẹp tuyệt trần kia Im sâu vào trong tâm trí vương lâm rất lâu không tiêu tan Là ảo giác sao Vương lâm có chút không phân biệt được Hắn cúi đầu nhìn thấy được chiếc áo mà nữ tử áo tím kia khoác cho hắn, dần dần hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Nhưng trong đầu hắn ngoài hình ảnh của hai nữ tử đêm qua còn có một cảnh tượng cực kỳ chân thực. Trong giấc mộng hắn lại một lần nữa quay về hằng nhạc phái, không ngờ ở nơi đó cũng nhìn thấy hai nữ tử này. Hết thảy chuyện này khiến cho Vương Lâm rất mê man. Ngọn đèn bên cạnh đã không còn sáng nữa. Không biết đã tắt khi nào, khiến cho bên trong con thuyền này cũng chỉ có thể nhìn thấy mờ mờ. Hồi lâu sau, Vương Lâm trầm mặt đi ra khỏi mũi thuyền, nhìn thiên địa u ám chấm phẩy, nhìn tất cả mọi thứ mông lung ở bốn phía, không nhìn rõ được đằng xa. Nhưng nhờ những cơn gió thổi tới, hắn cũng cảm nhận được cái lạnh sau cơn mưa, đồng thời cũng ngửi thấy được hương vị của bùn đất, hít vào một hơi thật sâu. Chẳng lẽ thực sự là ngày nghĩ sao, đêm chiên bao làm vậy? Vương Lâm đứng ở đầu thuyền. Sau khi mưa tạnh, dưới ánh bình minh bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, sự yên tĩnh này không có bất cứ một tiếng động gì, dường như trong thiên địa này chỉ còn lại có một bình Vương Lâm. Trong lúc đứng nhìn, một cảm giác cô độc mà ngay cả chính Vương Lâm cũng không biết là tại sao, từ trong cơ thể im lặng tràn ngập quét tán khắp toàn thân hắn. Hắn kinh ngạc nhìn bầu trời u ám ở phía trước, cảm giác cô độc này càng ngày càng đậm. Gió từ từ thổi qua, thổi mái tóc đen của hắn bay ra đằng sau, bộ quần áo màu xanh có một vài nếp nhăn bị cơn gió này thổi tới, nhưng cũng không thể làm phẳng những nếp nhăn này. Hơi lạnh Vương lâm cuối đầu chính hắn cũng không hiểu vì sao cái cảm giác cô đơn tịch mịch này lại nồng đậm như vậy Khiến cho hắn mơ hồ cảm thấy nhớ nhà, nhớ cha mẹ, bớ hết thảy Còn có một nữ nhân mà hắn không thể nhớ rõ Giống như bỗng nhiên có một sức mạnh vô hình ngưng tụ lại ở giữa thiên địa Dung vào trong cơ thể của hắn, khiến cho hai mắt hắn chậm rãi chảy xuống hai hàng nước mắt Tại sao ta lại khóc Vương lâm dơ tay lên lau nước mắt Nhìn nước mắt như thể là nước mưa ở trong tay Trong mắt hắn nổi lên một vẻ bi ai vô tận mà hắn không phát hiện ra Ta làm sao vậy Vương lâm cúi đầu không để ý tới nước mưa đọng lại ở trên thuyền Ngồi xuống trong sự yên tĩnh dưới ánh bình binh Từng giọt nước mắt rơi xuống rơi vào trong thuyền Hóa tan với những giọt nước mưa này Cái cảm giác chỉ còn lại một mình trong thiên địa khiến cho hắn có một ấn tượng rất quen thuộc Dường như đã từ rất lâu hắn vẫn một mình như vậy mà yên lặng đi trong thiên địa Yên lặng thưởng thức hết thảy trong sự tịch mịch này nhìn lại sự cô độc của mình Dần dần trước mắt Vương Lâm hiện lên một sự hoảng hốt Hắn mơ hồ như thấy được một vực sâu vạn trường Ở trong vực sâu này tràn ngập lực hút vô tận Lực hút này rất mạnh Dường như có thể lôi cả bầu trời xuống Ở trong vách đá có một cái khe Trong cái khe này có một thân ảnh đang ngồi cô độc. Ở nơi đó cũng rất yên tĩnh Chỉ có lực hút này gào thét tràn ngập Thân ảnh cô độc kia quay lưng về phía hắn Không nhìn thấy mặt mũi Nhưng từ trên tấm lưng kia vương lâm Cũng có thể cảm nhận được sự tịch mịch và vẻ bi thương Trong lúc hoảng hốt Hắn nhìn thấy một thanh niên áo trắng, một đầu tóc trắng ngang vai ở trong kinh không yên lặng đi về phía trước. Bóng lưng hắn cũng mang theo một vẻ cô độc. Hắn nhìn thấy được rất nhiều, nước mắt dần dần chảy xuống. Sự bi ai này như đến từ trong linh hồn, như đến từ trong thiên địa, dường như thiên địa chính là linh hồn của hắn, chính là giấc mộng của hắn lúc này ở trong giấc mộng trong cảm giác cô độc và tịch mịch quen thuộc này hắn tìm thấy một sự thương cảm lưu lại ở nơi này dưới bầu trời u ám vương lâm ở trong bui thuyền một mình nhìn mặt nước rất lâu rất lâu cho đến khi lại có gió lạnh thổi qua khiến cho thân thể hắn run lên hắn bất giác sơ tay trái lên chỉ về phía ngọn đèn ở cách đó không xa bọn đèn chợt lói lên chậm rãi cháy Bản thân Vương Lâm cũng không phát hiện ra cảnh tượng này Mắt hắn mang theo vẻ đê man cùng với sự bi Ai không biết từ đâu mà có Nhìn mặt nước như thể là vĩnh ẳng Trong sự yên tĩnh này, trong sự u ám này Ngọn đèn kia cháy lên dần dần hình thành một ánh lửa bao phủ bốn phía Lúc sáng lúc tối Ánh lửa này mặc dù yếu ướt Nhưng lại lộ ra một sự ấm áp Ở trong thân địa này bập bùng thiêu đốt Từ xa nhìn lại, thân ảnh trên chiếc thuyền kia dưới ánh nến này dần dần lộ ra sự hiu quạnh. Thời gian trôi qua, bầu trời dần dần càng ngày càng sáng lên, sự u ám trên bầu trời, mặt đất, trên sông, trên con thuyền đều bị xua đi toàn bộ, dần dần mọi thứ trở nên rõ ràng. Ngọn núi mông lung đen kịt ở đằng xa cũng dần trở nên có màu xanh. Chỉ có mây đen cuồn cuộn ở trên không trung vẫn chầm rãi chuyển động ở trên đó Một con chim từ trong núi kia bay lên trong một thanh âm như một tiếng kêu to nhảy vào trong đám mây đen cuồn cuộn trực tiếp xuyên qua Vỗ cánh bay lượn ở trên tầng mây đó Sau khi bay lượn vài vòng, nó bất ngờ bay về hướng vương lâm Con chim này rất nhanh đã tới gần theo ánh mặt trời dần dần sáng rõ Vương Lâm chậm rãi ngẩng đầu nhìn con chim kia Nó kêu lên bay lướt qua người Vương Lâm Giống như quý đầu nhìn Vương Lâm một cái Ánh mắt lộ ra một vẻ bi ai mà Vương Lâm có thể phát hiện ra Trong lúc hắn đang sườn sốt Con chim này dần dần biến mất ở đằng xa Khi nó rời khỏi Sự bi ai trong lòng Vương Lâm cũng chậm rãi tiêu tan Ngọn đèn trong thuyền cũng chậm rãi tắt quay trở về trạng thái ban đầu Ta làm sao vậy Vương Lâm dường như tỉnh lại cuối đầu nhìn những giọt nước mắt đọng ở trên ngón tay Trong lúc hắn chăm chú nhìn nhưng giọt nước mắt trong suốt này chậm rãi từ trên ngón tay rơi xuống Hồi lâu sau Vương Lâm đứng dậy Mang theo một vẻ mê man cùng với sự bi ai khó hiểu lưu lại trong lòng thu lấy hành trang đem chiếc áo của nữ tử áo tính kia cất vào trong túi khoác lên người rồi đi ra khỏi mui thuyền này Ngay khi xuống thuyền hắn quay đầu lại nhìn con thuyền một cái rồi xoay người từng bước đi về phía trước Nhưng đúng lúc này đột nhiên giữa không trung trong đám mây đen cuồn cuộn vô tận kia có một trận tiếng gào thét ầm ầm vang lên. Thanh âm này kinh thiên động địa, Vương Lâm bất giác ngẩng đầu, hắn nhìn thấy một ảnh tượng mà hắn không thể tin được. Trong đám mây này, hai đạo cầu vồng giống như là có thể phá tan thiên địa từ trong đám mây kia lóe lên. Một đạo cầu vồng trong đó lộ ra một gợn sóng Ngay khi bay qua khoảng không phía trên vương lâm đột nhiên dừng lại cầu vồng tiêu tan Một nữ tử mặc quần áo màu lam cúi đầu nhìn vương lâm đang ngẩng đầu nhìn lên ở dưới mặt đất Ôi! Ánh mắt nữ tử kia lộ ra vẻ mê man Sao vậy? Sư muội Đạo cầu vồng kia cũng tiêu tan từ bên trong một thanh niên anh Tuấn đi ra Hắn dịu dàng nhìn nữ tử kia nhẹ giọng nói Không có gì! thư sinh hình như ta đã gặp ở đâu rồi. nữ tử nhẹ nhàng lắc đầu, rồi lại hóa thành một đạo cầu vòng bay đi. một phàm nhân thôi mà chúc ta hãy mau đi tụ họp với sư môn cùng đi tới nơi phát ra kim quang đó. thanh niên kia cúi đầu nhìn vương lâm ở phía dưới một cái, rồi thu ánh mắt lại theo nữ tử kia bay đi. thiên nhịt tác xà nhĩ canh thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website UDHuyện.org Chương 1593 Cổ liễu Dạ Vũ Quy Hồn Lai Vương Lâm Kinh ngạc nhìn bầu trời Nhìn hai đạo cầu vồng mang theo tiếng gào thét càng ngày càng nhỏ Biến mất bên trong tầng mây Nàng là ai? Rất quen thuộc, rất quen thuộc Vương Lâm thì thào trong lòng không hề hay biết lại dâng lên một cảm giác đau đớn khó hiểu. Cảm giác đau đớn này và nỗi bi thương vừa mới tiêu tán dung hợp làm một, giống như hóa thành một luồng lực lượng kỳ dị, khiến cho hô hấp của Vương Lâm đình trệ, làm cho sắc mặt hắn trong thời gian ngắn trở nên trắng bịch. Thân thể hắn lảo đảo, lui lại phía sau vài bước, ánh mắt nhìn về cối thiên địa, dường như sụp đổ tay phải hắn đặt lên ngực, sự đau đớn ở nơi này như thủy triều bao phủ lấy hắn. trong nỗi đau không nói lên lời, dường như trái tim hắn bị kéo xa, cảm giác chán nản nổi lên. tất cả mọi chuyện đều đến từ nữ tử bay qua trên bầu trời. thân ảnh nữ tử này ở trong đầu vương lâm như đã tồn tại trong vô số năm tháng, chỉ nương theo thân ảnh này mà nổi lên những suy nghĩ phức tạp. hồi lâu sau. Khuôn mặt vương lâm mới hơi hồng lên được một chút. Hắn thở hổn hển, nhắm hai mắt lại. Hóa ra thật sự có tiên nhân tồn tại. Giấc mộng của ta. Thật sự chỉ là mộng sao. Vương lâm trầm mặt, đứng trong lớp đất bùn ẩm ướt sau cơn mưa. Đứng cho tới khi bầu trời hoàn toàn ngời sáng, hai mắt mờ mịt yên lặng nhìn về phía trước. Ta mơ thành tiên nhân, hay là nhân nhân mơ thành ta. Vương Lâm nghĩ không rõ ràng nổi, giống như cuộc đời của hắn bởi vì một chút mộng fo say rượu hôm trước mà hoàn toàn thay đổi quỹ tích. Lại bước lên quan đạo tới kinh thành, Vương Lâm không còn tâm trạng quan sát cảnh sắc bên đường nữa, mà trầm mặt trầm rãi đi. Hòm trúc chứa sách vở phía sau lưng hắn theo bước chân hắn mà vang lên tiếng lọt xoạt, đi theo hắn suốt chặng đường xa. Hoàng hôn, mặt trời lặn. Bước trên quan đảo, vượt qua những vùng nước mưa, Vương Lâm đi cả ngày đã uể oải Hắn ngồi xuống một bên, lấy lương khô từ bên trong giỏ ra ăn, sau khi nghỉ ngơi lại tiến về phía trước. Có tiếng vó ngựa và tiếng bánh xe từ xa xa phía sau truyền tới. Mỗi lần có tiếng động này Vương Lâm đều tránh sang một bên để cho chiếc xe và bựa đi qua rồi mới tiếp tục lên đường. Trước mắt đã qua 7 ngày. Trong 7 ngày này thân thể yếu ớt của Vương Lâm cũng từ từ sắn chắc hơn. Bình minh lên đường, mặt trời lặn lại nhị nếu có thể gặp nhà trò là tốt nhất. Cũng có thể khi mặt trời lặn hắn gặp được một thôn xóm khói biếp lượn lờ đi xin tá túc một đêm. Đối với Vương Lâm mà nói, việc này so với ở nhà trọ còn thoải mái hơn. Chỉ là đại đa số, khi mặt trời lặn hắn đều có cảm giác một mình cô độc trong thiên địa, cô độc tìm một gốc cây bên đường, dựa vào đó, mặt quần áo thật dày, ngước đầu nhìn sao trời, dưới ánh sao lấp lánh mà nghĩ tới gia đình ấm áp, nghĩ tới nụ cười của cha mẹ trầm dài ngủ vùi. Trước người hắn nhóm một đống lửa cháy lách tách sần sần tàn lụi Một đám khói xanh từ đống lửa bốc lên tan ra trong không trung Gió đêm mang theo hơi lạnh thường xuyên khiến vương lâm bị lạnh cóng mà tỉnh dậy Mỗi lần tỉnh lại trong sự yên lặng của màn đêm Hắn lại yên lặng nhìn không ảnh đêm tối xung quanh Giống như cảnh đen tối này cho hắn cảm giác quen thuộc ở trong màn đêm đen kịt Hắn không hề sợ hãi mà trái tim lại bình lặng như nước có quần áo dày ấm trên người, một lần nữa chìm vào giấc ngủ. Thời gian này triệu quốc đang trong mùa mưa, dù là ngớt mưa thì trời vẫn đầy mây đen có tiếng sấm vang vọng thường thường chỉ ngưng một chút rồi lại mưa rào rào xuống, phủ kín mặt đất. Vào hoàng hôn ngày thứ 8, Vương Lâm cầm cây rù, cười khổ chạy về phía trước. Bên ngoài tán dù là cơn mưa tầm tã, là tiếng sấm sét gầm thét dù mới hoàng hôn mà thiên địa tối sầm như đêm đã buôn xuống. Còn một ngày lộ trình nữa là tới huyện thành. Nhưng cơn mưa này ngày càng to. Nước mưa tràn ngập mặt đất, mưa rơi xuống khiến cho nước mưa bắn lên khắp quần Á Vương Lâm khiến quần áo toàn thân hắn ướt hơn nửa, dán lên thân thể không ngừng đi nhiệt lượng của hắn chậm rãi khiến hắn cảm thấy rất lạnh. nhất là những cơn gió mang theo hơi nước thổi qua lại càng giống như len cả vào trong xương cốt, khiến hắn lạnh run người. cây dù của hắn một nửa là nghiêng về phía sau để che hòm chúc có sách vở và lương khô, còn có quần áo vật dụng không thể để bị ướt. mặt đất đầy nước. Vương Lâm bước vài bước chạy qua, xuyên qua màn mưa xăng bốn phía tìm kiếm một nơi có thể trú mưa. Ở phía xa xa, hắn lờ mờ nhìn thấy một hình dáng mơ hồ giống như một khu nhà. Không kịp nhìn kỹ, Vương Lâm gắng gượng chạy về phía đó. Khi tới gần, hình dáng mơ hồ đó dần dần rõ ràng. Đây là một cái miếu thổ địa bị bỏ hoang. Những tiếng lạch cạch vang lên khắp căn miếu trong đêm mưa gió truyền xa chấm phẩy lọt vào tai khiến người ta cảm thấy u ám Căn miếu không lớn trông rất hoang tàn Hai cánh cửa miếu một cánh cửa vẫn đóng màu sơn đỏ trên cánh cửa trải qua 3 năm tháng giờ đã xỉn màu Ngay cả vòng đồng trên cánh cửa cũng đã xỉ xét bị nước mưa bắn lên tung tóe Cánh cửa còn lại đã bị hỏng hẳn, bản lề cũng không còn giữ nổi, không đóng vào được nữa. Trong cơn mưa gió không ngừng lay động, phát ra những tiếng lạch cạch mà Vương Lâm vừa nghe thấy, chuyện về phía xa xa. Cơn mưa càng ngày càng lớn, cánh cửa bị lay động càng mạnh, giống như là sắp bị thổi rơi xuống vậy. Vương Lâm bước nhanh vào bên trong, nhìn thoáng qua cái miếu này. Bên trong miếu đầy đá vụn và cỏ dại. Dưới con mưa gió, cỏ dại bị đè phàn mình, phất phơ. Dưới những đợt mưa ảo ảo phát ra những tiếng lào rào hỗn loạn. Một tiếng sấm ấm vang tia chớp nhoáng lên chiếu sáng bầu trời trong nháy mắt. Kiến vương lâm nhìn gió hết thảy trong căn miếu. Hắn kêu lên kinh hãi một tiếng theo tiềm thức lùi lại phía sau mấy bước. Hắn thấy ở bên trong sân miếu có mấy bộ xương trắng. Trái tim đập thình thịch, sắc mặt vương lâm tái nhợt. Nhưng cơn mưa càng ngày càng lớn, hắn đành cắn xăng, không tìm hiểu xem có bao nhiêu người chết ở nơi này nữa. Bao nhiêu xương trắng ở sân mà đi vào trong đại điện của căn miếu. Trong đó có một pho tượng thổ địa cao mấy trượng. Không thấy rõ mặt mũi, chỉ có thể thấy màu sắc pho tượng này cũng đã phai từ lâu, loang lổ trông rất hoang tàn Trong điện cũng có nước mưa Mấy tấm ngói trên mái điện đã vỡ vụn, nước mưa từ trên đó nhỏ xuống khiến cho mặt đất đầy những vũng nước Một luồng khí âm tràn ngập căn miếu Vương lâm hít sâu một hơi Sắc mặt tái nhợt nghiêm mặt vái thổ địa một vái Lúc này mới tìm một chỗ không có vũng nước mà đặt hòm chúc Sau khi ngồi xuống liền lấy từ trong đó ra một ít củi khô tìm được trên đường Lấy đá lửa ra đánh lửa Mấy thanh củi này cũng không hoàn toàn khô ráo Bên ngoài cũng xính nước Vương lâm nhóm lửa vài lần mà vẫn không cháy Thân thể rất lạnh cố gắng run rẩy tiếp tục nhóm lửa Đúng lúc này thì một tiếng sét dường như nổ vang bên trong miếu. Tiếng động ầm ầm khiến cho hai tay Vương Lâm run lên. Cũng trong tiếng sét, trong nháy mắt khi thiên địa được chiếu sáng, một cái bóng khổng lồ bao phủ bốn phía Vương Lâm. Ai? Vương Lâm ngẩng phắt đầu, mạnh mẽ nén kinh loạn trong lòng, nhìn về phía cửa miếu. Tiếng nói của hắn rất lớn. Hầu như là sống lên trong đêm mưa yên tĩnh trong ngáy mắt khi sấm sét vừa qua đi khiến cho người vừa mới bước vào cửa miếu cũng bị dọa cho giật bắn người Ai? Giọng nói mang theo vẻ hoảng sợ từ bên ngoài truyền vào Chỉ thấy một nam tử trung niên quần áo tả tơi, mặt đầy nước mưa, giống như vừa mới bò ra từ trong nước Sắc mặt tái nhợt lùi lại mấy bước phía ngoài cửa miếu, xích nửa ngã sấp xuống Sau khi mơ hồ nhìn rõ vương lâm trong miếu Nam tử trung niên này mới thở phào một hơi Vội vàng đi vào trong miếu Trừng mắt nhìn vương lâm một cái Vỗ vấu được hướng về phía vương lâm Hét lớn một tiếng ngươi dọa ta chết khiếp đi Vương lâm sưởng sốt Cười khổ nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm Hướng về phía nam tử trung niên ôn quyền Nhẹ nhàng nói Đêm tối nên nhìn không rõ Vừa rồi xếp đánh to quá Mong rằng Hương Đại đừng để ý Nam tử trung niên hừ một tiếng lẩm bẩm mấy câu liền không để ý tới Vương Lâm nữa Tay phải thò vào trong áo lấy ra một cái đùi gà Đã bị gặm một nửa đầy nước mưa Nhìn một chút liền hoa hoa khóc lớn Tiếng khóc trong đêm mưa gió nghe rất thê lương Khiến cho Vương Lâm lông tóc sửng ngược cả lên Hắn nhặt vài tờ giấy rồi đánh lửa dần dần nhóm được một đống lửa nhỏ, ánh lửa bừng lên khiến không gian tối tăm trong miếu rõ ràng hơn không ít. Nam tử trung niên kia khóc lóc cắn đùi gà một cái, lập tức nhíp miệng, không ngờ lại nở nụ cười. Tiếng cười ha hả khiến Vương Lâm hơi sườn sốt. Hóa ra là một người điên. Vương Lâm nhìn ra ngoài trời. Nếu không phải cơn mưa càng ngày càng nặng hạt thì hắn chắc chắn sẽ rời khỏi nơi này Ở đây rừng núi hoang vu cho dù là cảnh quan đảo nhưng trong đêm mưa gió đột nhiên xuất hiện một người điên cũng khiến cho người ta phát lạnh Nam tử trung niên kia đang cười đột nhiên lại khóc sống lên Mặc kệ ta rồi đều mặc kệ ta rồi Ta nghĩ mãi không ra Ta là ai? Tiếng khóc của hắn vang vọng trong căn miếu, khiến cho vương lâm nổi lòng thương xót. Hắn quay đầu nhìn người điên than nhẹ một tiếng. Mộng tựa nhân sinh chưa tỉnh, nhân sinh đùa giỡn ta là ai? Mộng là sinh tỉnh lại là tử, hay nói mộng là tử tỉnh lại mới là sinh? Trong tích tắc sinh tử này, có lẽ cũng không phân biệt được đâu là thật giả với nhân sinh nhân sinh có lẽ là một sự luôn hồi có lẽ cũng là một hồi nhân quả chỉ là khi nào mới tỉnh vương lâm thì thào trong mắt lộ vẻ mê mang giấc mộng mấy ngày nay của hắn sống như luôn gợi cho hắn một suy nghĩ không thể nói rõ khiến cho ban ngày hắn trầm mặc mơ hồ cảm nhận được điều gì đó thở dài một tiếng vương lâm từ hòm trúc phía sau lấy ra một miếng lương khô Nhìn đống lửa trước người, nghe tiếng mưa ào ào bên ngoài miếu, đưa lên miệng yên lặng mà ăn Mưa trùm trời đất, bao phủ núi non, bao phủ cả căn miếu Bên trong miếu, bên cạnh đống lửa, hai người sống như hai mộng hồn vốn không thuộc về nơi này gặp nhau Một người nhìn ánh lửa, một người gặm đùi gà Hai người ngồi bên trong căn miếu, pho tượng thổ địa được ánh lửa chiếu sỏi khói miệng mang theo nụ cười nhìn không rõ sống như đang nhìn hai người tiên nhịt tác giả nhĩ căn thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audio chương một quay đầu nhìn lại luôn hồi tại vương lâm nhìn đống lửa bập bùng vang lên những tiếng lách tách tiếng nhói nhét không còn Hắn quay đầu lại, thấy nam tử trung niên ở cách đó không xa đang nhìn lương khô trong tay mình, không ngừng liếm liếm môi, ánh mắt lộ vẻ nắng thương. Nhìn vẻ mặt đối phương, vương lâm mỉm cười. Giờ phút này hắn đối với nam tử trung niên đã không còn thấy xa lạ mà nổi lòng thương xót. Cho người, vương lâm lấy lương khô từ hòm chút xa, đưa về phía nam tử trung niên. Hai mắt nhìn này trợn trừng, nuốt nước miếng ừm ừm rồi vội vàng chạy tới cầm lấy lương khô đưa vào miệng cắn nuốt. Ăn ngon, ăn ngon. Bổn vương đã vài ngày không ăn cái gì. Hả, bổn vương một ta sao lại nói là bổn vương một. Nam tử trung niên sưởng sốt, lắc đầu mấy cái rồi không suy nghĩ nữa, đôi mắt trông mong nhìn vương lâm. ngươi tên là gì? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Người nhà của ngươi đâu rồi? Vương Lâm lấy thêm mấy miếng lương khô đưa cho đối phương, nhẹ giọng hỏi. Nam tử trung niên này gây cho hắn một cảm giác không nói lên lời. Cảm giác này càng tiếp xúc với đối phương lại càng đậm, giống như là hắn đã bên đối phương ở đâu đó. Cũng đối phương có tiếp xúc, lờ mờ hiện lên trong lòng cảm giác thương xót. Nam tử trung niên sau khi tiếp nhận lương khô liền đưa lên miệng thấy vương lâm hỏi thì ngẩn ra một chút Nhìn lương khô trong tay lại khóc sống lên Ta không biết ta tên là gì Ta tỉnh lại thì đã ở trong núi thẳm rồi Ta không nghĩ ra Kim quang ta nhớ rõ là khi ta tỉnh lại bốn phía có kim quang còn có rất nhiều người muốn bắt ta Hừ hừ hừ, nhưng bọn họ không tìm được ta Nam tử trung niên vừa khóc, tiếng nói cũng mơ hồ Ánh mắt vương lâm càng nhu hòa, nhìn đối phương lại cắn vài miếng đã ăn hết số lương khô không nhiều lắm của hắn lắc đầu bật cười, lại lấy từ trong hòm trúc ra một bình nước đưa cho hắn Nguyên thần uống một ngụm lớn Ở hơi tỏ vẻ đát no, mặt mày hớn hở nhìn Vương Lâm đưa cái đùi gà vẫn cầm trên tay ra. Cho ngươi đùi gà này ăn không ngon gì cả. Vương Lâm cười ha hả, cầm lấy đùi gà, không ăn mà gói lại đặt trong hòm chúc. Mưa bên ngoài miếu càng lúc càng lớn, sấm sét liên tục vang lên cánh cửa miếu không ngừng bị thổi, vỗ lên vách tường tạo ra tiếng cành cạch, lại có tiếng chấm thang đang vang vọng. Cả đất trời đen tối chỉ thấy ánh lửa mơ hồ bên trong miếu, phát ra ánh sáng yếu ớt trong thế giới âm a này. Vương lâm và nam tử trung niên nọ ngồi bên cạnh đống lửa quần áo ướt sũng từ từ ấm áp lên. Có lẽ không biết chính mình là ai cũng tốt. Có đôi khi biết rồi sẽ suy nghĩ có phải bản thân mình là một giấc mộng của người ác hay không. Ta gần đây thường nằm mơ. Thế giới trong giấc mơ rất chân thật, khiến người ta không sao phân biệt nổi Vương Lâm nhìn đống lửa, nhẹ giọng nói Nam tử trung niên uống nước, lắc đầu thì thào Ai bảo, ngươi thử xem không biết bản thân là ai khổ sở thế nào Hừ hừ, muốn ta nói kệ là có mơ hay không, chỉ cần vui vẻ, chỉ cần bản thân cao hứng là được Dù có là mộng hay không phải là mộng thì thế đều tốt rồi. Hai mắt vương lâm xứng lại. Lời nói của đối phương khiến hắn mơ hồ xúc động. Chỉ cần bản thân vui vẻ, chỉ cần mình cảm thấy cao hứng là tốt. Lý tưởng của ta là vào kinh ứng thí, mang cho cha mẹ cuộc sống tốt nhất, khiến bọn họ không phải để ý tới miệng lưỡi của họ hàng nữa. Vương lâm trầm mặt, hồi lâu liền gật đầu. Ngươi thì sao, ngươi có lý tưởng gì? Vương Lâm ngẩng đầu, bỏ thêm ít củi khô vào đống lửa, nhìn người điên hỏi. Nam tử trung niên ngáp một cái, hình như đã hơi mệt, tinh thần bỗng trở nên hưng phấn, mặt lộ vẻ đắc ý, mở miệng nói: "Ta à, lý tưởng của ta rất nhiều. Ta phải có thật nhiều linh thạch, ta phải có thật nhiều ngân linh thạch là cái gì?" Vương Lâm sườn sốt. Linh Thạch. Hả, ta nói là Linh Thạch sao? Linh Thạch là gì nhỉ? Nam tử trung niên cũng ngẩn ra, gãi đầu nhìn Vương Lâm. Vương Lâm trầm mặt trong chốc lát liền cười cười, không hỏi thêm chuyện này nữa mà chậm rãi nói chuyện với người điên trong đêm mưa gió bên trong căn miếu hoang tàn. Hai người lúc đó dường như không nói hết chuyện. Người điên vốn có vẻ mệt mỏi nhưng càng nói tinh thần càng phấn khởi. Chính hắn cũng không biết vì sao sau khi thấy vương lâm thì trong lòng lại rất ấm áp, giống như đối phương mang lại cho hắn cảm giác của thân nhân. Bên ngoài gió gào thét thổi vào khiến đống lửa lay động kịch liệt, mang theo khí lạnh và hơi nước tràn vào nhưng không làm lạnh lùng được cảm giác của hai người. Thậm chí nụ cười trên khói miệng của pho tượng thổ địa to lớn phía sau họ cũng dần dần trở nên nhu hòa, bao phủ cả căn miếu, xua tan hơi lạnh. Đêm đắc hôi, cơn mưa chẳng những không ngước mà ngược lại càng ngày càng lớn tàn phá bên ngoài miếu. đống lửa trước người vương lâm vì không còn củi khô cho vào nên từ từ yếu đi, giống như lúc nào cũng có thể bị dập tắt. Ta nói cho ngươi một bí mật. Bí mật này ta không nói cho bất cứ kẻ nào đâu đó. Nam tử trung niên thần thần bí bí thấp giọng nói với vương lâm. Vương lâm nhìn hắn, mỉm cười gật đầu ánh mắt lộ vẻ hứng thú. Nam tử trung niên đắc ý vươn tay phải đặt trước người vương lâm. Xem, ngươi nhìn xem, ngươi có thấy không? Nam tử trung niên chỉ vào cổ tay phải, thần sắc càng thêm đắc ý. Chỉ thấy trên cổ tay hắn toàn đất bẩn lem luốc, chẳng có thứ gì khác. Vương Lâm nhìn nửa ngày rồi cười khổ lắc đầu. Hả? Ngươi không thấy gì à? Không thể nào, ngươi đợi tí, đợi ta đi rửa. Nam tử trung niên vội vàng đứng dậy đến một vũng nước trong miếu, rửa cánh tay phải một lúc sau đó mới trở lại bên cạnh Vương Lâm, lại sơ tay lên thần bí thấp giọng nói. Lần này ngươi thấy rồi chứ Thần sắc vương lâm cổ quái lắc đầu lần nữa Hắn thật sự không thấy gì Nam tử trung niên nổi giận Gào lên với vương lâm Ngươi nhìn kỹ xem Ngươi mở mắt to ra mà Nhìn ngươi Ngươi Ngươi sao lại không nhìn thấy Ngươi xấu lắm Ngươi rõ ràng thấy mà Vương lâm bóp bóp chán đưa tay phải của nam tử trung niên tới trước mặt Nhìn kỹ một hồi cười khổ gật đầu mở miệng nói Thấy rồi, thấy rồi này Hắc hắc thế nào Ta lợi hại không Hừ hừ ta muốn tìm người đó Ta đoán hắn hẳn phải biết ta Nam tử trung niên hài lòng ngồi xuống Nhìn cánh tay phải của mình từ từ ngây ngẩn Ta muốn đi tìm hắn Ta mơ hồ có cảm giác hắn hình như cũng đã hứa là chăm sóc ta. Hắn hứa là dẫn ta đi chơi. nhưng hắn lại đi mất rồi. Không ai chăm sóc ta nữa, chỉ còn lại mình ta. Ta muốn tìm hắn, nhất định phải tìm được hắn. Hắn vừa thì thào, sắc mặt ảm đảm thân thể ngây ra nhìn cánh tay phải của mình tiếng nói càng ngày càng nhỏ, cuối cùng ngủ mất. Vương lâm than nhẹ, đứng dậy lấy một bộ quần áo thật dày, không chay đối phương bẩn thiêu, phủ lên người hắn. Động tác này dường như quấy sầy giấc ngủ của nam tử trung niên. Hắn dơ tay chụp một cái, xoay thân co người, bắt đầu ngáy như sấm cánh ai phải đưa về phía vương lâm. Vương lâm cảnh đống lửa. Nhìn ngọn lửa càng ngày càng yếu Từ từ tắt dần bên ngoài miếu mưa vẫn chút ào ào trở nên trầm mặc Trái tim hắn dần dần không còn mê mang nữa Mộng chính là mộng không thay đổi được gì Mặc dù thật sự nhân sinh chỉ là giấc mộng Thì trong giấc mộng này hắn cũng muốn sống cho vui vẻ Hắn muốn kiên định mà đi tới Cho dù là mộng thì vương lâm ta cũng là một cuộc đời khác cuộc đời của người kia có lẽ rất đặc sắc, có lẽ rất oan vinh. nhưng sự cô độc tịch mịch, sự bi thương trong bụng cũng khiến trái tim người ta đau đớn. vương lâm sống như đát minh bạc rất nhiều. lúc này ánh lửa tối sầm lại, đống lửa đã tắt hoàn toàn. một tia khói xanh bay lên, bóng tối lại bao phủ căn miếu. Vương Lâm dựa vào cây cột miếu, trong tiếng ngáy của Nam tử Trung niên, đang muốn nhắm mắt ngủ thì đột nhiên hắn mở bừng đôi mắt, xoay người nhìn về phía Nam tử Trung niên. Ở trên cánh tay phải của đối phương, trong lúc căn miếu tối đen, lại mơ hồ có kim quang lóe lên. Kim quang này ở trên cánh tay hắn lan ra, không ngờ có một dấu tay Hình như có một bàn tay vô hình bắt lấy cố tay phải của người điên để lại dấu tay này. Nhìn dấu tay nọ, một luồng cảm giác vô cùng quen thuộc không ngừng trào dâng trong lòng Vương Lâm. Hắn cúi đầu nhìn xuống bàn tay của mình. Chẳng qua dấu tay kia rất mơ hồ, không thể từ vân tay mà phân biệt được. Vương Lâm ngây ngẩn một hồi, cuối cùng lắc đầu. Mưa cả một đêm tới khi trời tảng sáng mới từ từ ngừng lại Sau cơn mưa, mùi hương đất tràn ngập trong thiên địa, bay vào trong miếu Một đêm không mộng, vương lâm mở hai mắt, dối thân thể, nhìn ánh mặt trời bên ngoài miếu Đứng lên hoạt động thân thể đã hơi cứng ngắc, quay đầu nhìn lại nam tử trung niên vẫn đang ngủ say Cánh tay hắn đã trở lại bình thường không còn nhìn thấy dấu tay màu vàng đêm qua. Đem nghi hoặc ẩn xuống đáy lòng, Vương Lâm thu thập chút hành trang thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ, tiến tới đẩy nam tử trung niên vài cái, thấy đối phương hé mắt liền ôm quyền cười. Gặp mặt trong đêm xem như là có duyên. Tại hạ là Vương Lâm còn muốn đi tới kinh thành tham gia khoa khảo, ngày khác nếu có thể. Vương Lâm đang nói thì chậm rãi ngừng lại, Người điên kia cúi đầu thần sắc vừa xuống sốc vừa cô độc. Chầm mặt trong chốc lát, vương lâm chỉ để lại một ngày lương khô còn tất cả bỏ ra trước mặt đối phương thấp giọng nói. Ta đi đây. Người nhất định có thể tìm được người kia, nhất định. Hắn không biết tại sao trong lòng lại không nỡ, nhìn đối phương một cái thầm than chuyển thân đi ra bên ngoài miếu. Nhưng chưa đi tới cửa miếu thì đã nghe tiếng khóc của đối phương từ phía sau truyền tới. Không để ý tới ta rồi, hắn đi, ngươi cũng đi, không ai để ý tới ta nữa rồi. Bước chân vương lâm sững lại, nhìn bầu trời sau cơn mưa, nửa ngày sau mới xoay người, nhìn nam tử trung niên đang khóc bên trong miếu, nhẹ giọng nói. Ta, ta thiếu một thư đồng tuổi ngươi tuy lớn nhưng hẳn là vẫn được. Giờ phút này Vương Lâm cũng không biết, hắn nói câu này đó chính là một hồi luân hồi. Hắn đã từng làm vậy với một người. Người kia chính là khi hắn ở trong vùng đất điên lạc, ở trong nhân phương giới, thấy một cuộc sống khác của mình, gặp người quản gia và thư đồng bên cạnh. Người kia cầm quế hoa tiểu của Tô Thành, không ngừng đau lòng vì tiền rượu. Lời tác giả. Nhân phương giới và mộng đạo có rất nhiều nhân quả Không ít đạo hữu cũng đã phát hiện ra Đây là phục búc của Nhĩ Căn Xin nhớ rằng lúc đầu nhắc tới hứa lập quốc Lưu Kim Bưu và người điên có đạo hữu cá biệt cho rằng không ổn Không biết rằng những tình tiết đó cũng là phục búc của tác giả Xin hãy đợi tới cuối cùng Làm sao biết trong mấy chương mộng đạo của này không có phục búc chứ Nhĩ Tân viết truyện chính là mong các đạo hữu sau khi đọc những chương sau sẽ bừng tỉnh đại ngộ, vỗ bàn khen tuyệt. Cảm giác này đối với ta đúng là ngàn vàng khó đổi. Còn nhớ lần thứ hai hóa phàm, phụ tử Vương Lâm còn sống hay không? Lúc đó bao nhiêu người nói là ghét Vương Lâm, phẫn nộ vì Vương Lâm không cho Vương Bình tu đạo, cảm thấy Vương Lâm ích kỷ, không thể tha thứ. Nhưng cuối cùng mọi người có cảm giác bình tĩnh đại ngộ hay không? Lời đã hết, xin mọi người chờ đợi, ha <cười> ha! Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1595 người của Luyện Hồn Tông. Trong thời gian này, ở trong các thôn xóm của triệu quốc có rất nhiều thư sinh lên kinh ứng thí. Bọn họ hoặc là sống như vương lâm, một thân một mình, hoặc tụ tập thành nhóm năm ba người. Ở trong triệu quốc có 49 huyện thành. Chỉ có từ 49 huyện thành này đạt được công sanh thì mới có thể trở thành tú tài, đi tới Tô Thành tiến hành khoa khảo lần thứ hai. Tô Thành được gọi như vậy nguyên nhân là do có một người tên là Tô Đạo. Hắn là bậc đại nho của triều Quốc. Sự tồn tại của hắn khiến cho Tô Thành những năm gần đây gần như trở thành kinh đô của triều Quốc. Trong cuộc khảo thí ở Tô Thành, người vượt qua được gọi là Tô Cử. Trong thời gian quy định tất cả Tô Cử đều phải đi tới kinh đô của triều Quốc, ở nơi đó một là một bước lên trời, hoặc là buồn bã rời đi. Vương Lâm mang theo hy vọng của cha mẹ, mang theo hy vọng đối với tương lai đi trên quan đạo. phía sau là một nam tử trung niên mặc một bộ y phục sạch sẽ mới thi. Nam tử trung niên này lưng đeo hòm chúc chứa sách vở trong miệng đang ngâm nga một tiểu khúc không biết nghe thấy ở nơi nào bộ dáng rất nhàn nhã bầu trời lất phất mưa bụi nhưng mưa không to trên đường đầy những vũng nước tỏa khí lạnh trộn với bùn đất khiến con đường trở nên lầy lội vô cùng vốn chỉ mất nửa ngày là có thể tới huyện thành nhưng cuối cùng mãi cho tới hoàng hôn hai người vương lâm mới mơ hồ nhìn thấy phía xa xa tỏa thành trì đang được ánh tà dương bao phủ mặt trời đã ngả về tây những tia sáng màu vàng xuyên qua tầng mây bao phủ cả tỏa thành Từ xa nhìn lại có một cảm giác như hoàng hôn chìm xuống toàn thành. Suốt cuộc đã tới rồi. Vương Lâm thở phào một hơi, lau mồ hôi trên trán. Đoạn đường này hắn đã trải qua rất nhiều chuyện có đôi khi hồi tưởng lại cảm thấy kỳ gì không thể hiểu nổi. Đại Phúc, phía trước là huyện thành rồi. Chúng ta sẽ sống ở đó một thời gian. Vương Lâm mỉm cười quay đầu nhìn lại thư đồng ở phía sau. Ta không thích cái tên này. Vẻ mặt nam tử trung niên đau khổ lắc đầu quầy quậy. Ta thấy rất khá mà. Tên này không tồi đâu. Vương Lâm cười khá hà, mang đại phúc đi tới cửa thành. Đưa giấy tờ trong thôn chứng nhận để binh sĩ kiểm tra một lượt xong liền được phép tiến vào thành. Cho dù là sau cơn mưa. Lại đã hoàng hôn nhưng bên trong huyện thành cực kỳ náo nhiệt Đường phố không ít người đi lại Hầu hết đều giống như Vương Lâm Là cư sinh từ bốn phía tới đây Vương Lâm xem như đã hơi chậm chân Đi với Đại Phúc tới bốn năm nhà trọ Nhưng vẫn không tìm được phòng Khi thấy sắc trời ngày càng tối Vương Lâm cũng bắt đầu hơi lo lắng Cũng may khi tới một nhà trọ cuối cùng Thì bên trong còn một gian phòng trống Mặc dù giá có cao nhưng trên bầu trời vang lên tiếng sấm Giống như dấu hiệu mưa có thể xuống bất cứ lúc nào Vương Lâm cắn răng một cái liền bảo Đại Phúc lấy bạc ra Đại Phúc lấy ngân lượng Vương Lâm giao cho từ trước xa Cảm giác đau như cắt thịt cẩn thận đếm đi đếm lại Rất không tình nguyện sao ra trong miệng còn lấm bẩm nói Ngân lượng cũng không nhiều Đau lòng quá ta trước đây hình như đã trải qua chuyện gì, biết rằng ngân lượng vô cùng trọng yếu. Tiếng lầm bầm của hắn khiến cho tiểu nhị kinh miệt nhìn hai người vương lâm một cái, lười biến dẫn họ về phòng. Mấy ngày nay hắn đã thấy rất nhiều thư sinh như vương lâm có người ra tay hào phóng, cũng có người sống như hai người vương lâm theo hắn thấy chính là hạng người nghèo mạc dệt. Tính cách Vương Lâm thuần phát, thấy thần sắc của tên tiểu nhị nhưng cũng chẳng thèm để trong lòng. Gian phòng không lớn, ở hai người cũng thích hợp, chỉ là có một mùi mốt meo từ bên trong phòng ẩm tới, khiến Vương Lâm nhớ mày. Vào thời kỳ này, loại mùi này không thể loại trừ, trừ phi là loại phòng tốt nhất, nếu không thì hầu hết đều như vậy. Ăn qua quyết một chút thức ăn, Vương Lâm nằm lăn lên giường. Nhìn ngọn đèn trên bàn bên tai truyền tới tiếng ngáy khò khò của Đại Phúc Cái chăn ướt áp đắp lên rất không thoải mái Chăn chọc hồi lâu Vương Lâm vẫn không thể ngủ được Thầm than bò dậy trong tiếng ngáy của Đại Phúc Ngồi xuống cạnh bàn Lấy từ trong hòm trúc ra một bộ sách soi đèn ngồi đọc Đang đọc sách thì tiếng sấm ầm ầm vang lên ngoài cửa sổ Những tia chớp lói lên Hàng loạt tiếng sấm kinh thiên động địa âm vang Tiếng sấm không tiêu tan trong thời gian ngắn mà liên tục suy trì Tiếng động chói tai bao phủ cả huyện thành Khiến nhiều người đang ngủ say bừng tỉnh Cũng trong cơn cuồng phong gào thét Ở trên bầu trời huyện thành giống như bị xé tan Tiếng gió gào thét nứt nở quét ngang mặt đất thổi tung cát bụi Những hạt mưa to tầm tá chút xuống Rơi lên mái nhà trong huyện thành Những tiếng cọc cọc từ cửa sổ phòng Vương Lâm truyền tới, giống như muốn phá tan cửa sổ tiến vào Dưới tiếng động này, Vương Lâm không thể tĩnh tâm đọc sách cao mày ngẩng đầu lên Nhưng vào đúng lúc này, đột nhiên cửa sổ phòng bị một lực lượng mạnh mẽ đẩy tung Cánh cửa hướng vào phía trong đập rầm một cách vào tường Một cơn gió lớn mang theo nước mưa từ cửa sổ tạt vào trong phòng Ánh nến trên bàn liền bị dập tắt, căn phòng lập tức tối đen như mực. Mái tóc Vương Lâm bị thổi toán loạn quần áo kêu phần phật. Cơn gió mang nước mưa vào phòng thậm chí ngay cả quyển sách Vương Lâm cầm trên tay cũng suýt nữa bị thổi tung. Vương Lâm kêu lên kinh hãi, lập tức đứng dậy nhanh chóng tới cạnh cửa sổ để đóng cánh cửa lại một lần nữa. Nhưng đúng lúc này thì tiếng sét ầm ầm nổi lên. Dường như đánh thẳng vào cửa sổ vậy Tạo thành tiếng vang kịch liên liên tiếp Giống như sóng âm thanh ầm ầm Làm cho tâm thần Vương Lâm chấn động Cũng trong lúc này Trong khi những tia chớp lần lượt lói lên Vương Lâm nhìn thấy trên bầu trời Có một luồng sáng phủ cả bầu trời Khiến huyện thành đang ngủ say Trong cơn mưa gió hoàn toàn bị ánh sáng Của tia chớp này bao phủ Trong nháy mắt này Vương Lâm dưới luồng sáng này thấy được non nửa thành trì Hắn nhìn một lượt liền trở nên sườn sốt Hắn lại thấy được một cánh chim trắng trong giấc mộng trên đường Cánh chim bay xòẹt qua tia chớp trên bầu trời Trong gió mưa sấm sét lượn lại Giống như nó biết Vương Lâm đang nhìn nó Cánh chim trắng kia cuối đầu nhìn thoáng qua Vương Lâm Trong tích tắc này ánh mắt một người một chim gặp nhau sấm trước càng kịch liệt hơn. Những tia trước lói lên không ngừng ầm ầm chấn động cả màn đêm. Đầu ấp vương lâm cũng ầm ầm chấn động thân thể đứng ở đó, Giống như có một suy nghĩ không thể nói lên lời đang không ngừng nảy sinh trong đầu ấp hắn cuối cùng hóa thành một tiếng nói mơ hồ. Tiếng nói đó lộ vẻ mê mang, lộ khí tức tang thương ở trong đầu ấp vương lâm không ngừng vang vọng. Nhân quả. Như thế nào là nhân quả? Nhân quả là cái gì? Gió thổi vào từ cửa sổ không ngừng lắc lư thân thể vương lâm. Hắn đứng ở bên cạnh cửa sổ để mặt gió thổi qua để mặt sấm sét âm vang tùy ý để những tia chớp gào thét. Trong mắt hắn tất cả mọi vật trong thiên địa đều tiêu tán chỉ còn lại duy nhất cánh chim trắng trên bầu trời. Cánh chim kia tung cánh cùng với sấm sét hóa thành một luồng sáng trắng lao thẳng tới Vương Lâm. Hầu như chỉ trong tích tắc nó đã tới gần, rơi xuống cửa sổ phía trước Vương Lâm đứng nơi đó, thu cánh yên lặng nhìn hắn. Vương Lâm nhìn nói, rất lâu. Là ngươi, là ngươi nói chuyện với ta sao? Vương Lâm thì thào Nhân quả là cái gì? Ánh mắt Vương Lâm lộ vẻ mờ mịt con chim nhìn thật sâu vào mặt vương lâm sau đó bay lên rời khỏi bầu cửa sổ lượn ở bên ngoài vài lần cất tiếng kêu vang sau đó bay vụt vào mây đen trên bầu trời biến mất hoàn toàn nó mặc dù đã rời đi nhưng tiếng sấm sét trên bầu trời lại ầm vang không ngừng càng ngày càng kịch liệt giống như ấy sầy suy nghĩ của vương lâm hắn theo tiềm thức nhíu mày Tay phải hướng về phía ngoài cửa sổ điểm một chỉ. Một chỉ này điểm tới trong mắt phải của hắn đột nhiên có một đạo ấm khí hình tia chức ló lên. Trong nháy mắt khi tia chức này xuất hiện, sấm sét trên bầu trời đột nhiên ngừng hẳn. Một luồng ý chí mạnh hơn cả sấm sét khiến cho chúng phải rút lui. Giống như luồng ý chí này chính là ý chí của quân vương lôi điện trong thiên địa có thể hiệu lệnh vô tận xâm xét khiến cho chúng phải rút lui thậm chí mấy tia chớp đang lóp lên dưới một chỉ này đều sập tất đồng loạt tiêu tán ngay cả gió cũng dưới một chỉ này mà tan nát bị cuốn đi bay vọt lên trời cuốn theo cả đám mây mưa tầm tã nước mưa trong tích tắc điên cuồng lùi lại phía sau Nếu như nước mưa có linh hồn thì lúc này linh hồn của mưa cũng kinh hãi Cơ hộp trong nháy mắt này hoàn toàn ngừng lại Ngừng lại không chỉ con nước mưa ở huyện thành này mà dưới một chỉ của quân vương của sấm sét này Mây mưa của cả triệu quốc trong nháy mắt toàn bộ ngừng lại Sấm sét tan rã chớp giật không còn, mây đen tiêu tán, gió tạnh mưa tan Các tu sĩ hàng nhạc phái đang phi hành trong mưa bên trong triệu quốc vương trắc, tự ty chu nhị, mấy người này đồng thời chấn động tâm thần, thần sắc lộ vẻ hoảng sợ. Phía trước bọn họ có một lão già. Lão già này quay phắt đầu lại, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ vô cùng. Khí tức này. Trời ạ, đây là tu vi gì chứ? Trên bầu trời triệu uất Ở một phương hướng khác, đồng thời khi mây đen tan nát có hai đạo cầu vòng nhanh chóng tiêu tan, lộ ra bên trong đó hai người một nam một nữ. Nữ tử chính là Liễu Mi. Sắc mặt nàng tái nhợt, quay đầu lại, ánh mắt lộ vẻ mê mang. Nam tử bên cạnh nàng thần sắc đại biến, suýt nữa thì hô lên kinh hãi. Cũng ở bên trong triều quốc. Tại Đằng xa Thành, Lão Tổ Nguyên Anh Lão Quái Đằng Hóa Nguyên đang già tỏa lúc này mở bừng hai mắt, ánh mắt đầy vẻ hoảng sợ. Toàn thân hắn tràn ngập một cảm giác khiến hắn hãi hùng khiếp viết. Bên trên đỉnh hàng nhạc sơn, một lão già mặn hoàng bào nhìn bầu trời cao mày dơ tay phải ra tính toán. Người này chính là Hoàng Long chân Nhân. Nhưng giờ phút này ánh mắt hắn cực kỳ nghiêm túc tay phải đang tính toán thì dưng lên, máu tươi từ móng tay túa ra. Ánh mắt hắn lộ vẻ cổ quái, hình như có hơi không dám tin. Chuyện này, chuyện này sao có thể chứ? Cũng vào giờ khắc này, ở xa xa trên Chu Tước Tinh, trong Chu Tước Quốc có một tông phái cường đại. Chỉ riêng tông phái này đủ để quét ngang tu chân quốc cấp 5, Bên ngoài sơn môn âm hồn tràn ngập tiếng gào thép như rượu thần xin xiết chấn động thiên địa, từ xa nhìn lại lộ ra một cây cờ khổng lồ. Trong bầu trời tràn ngập âm hồn vô tận này có một người đang khoanh chân ngồi. Người này là một nam tử trung niên, chính là sư huyên của đổn thiên. Tính không ra được. Lão phu cả đời này đã tính 37 lần, lần nào cũng không thành công. Chẳng lẽ luyện hồn tông của chúng ta thật sự không có hy vọng sao? Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website od.org, chương 1596 quả của luyện hồn tông. Chẳng lẽ luyện hồn tông chúng ta thật sự không thể quật khởi được nữa, chỉ có thể gắng gượng kéo dài. Nam tử trung niên dường như phát điên thê thảm cười rộ lên Nhưng lúc này đột nhiên hắn biến sắc quay phát đầu nhìn về phía xa xa Hả Mắt hắn xứng lại lập tức hai tay bắt quyết điên cuồng tính toán Đây là đây đây Thần sắc nam tử nhanh chóng biến hóa Hắn trong nháy mắt ngắn ngủi này đã tiêu hao rất nhiều thỏ nguyên và sinh cơ Nhưng kết quả chín lần đều toàn bộ là một Điều này khiến hắn không thể tin nổi thậm chí có cảm giác hoang đường Trong chầm mặt thân thể hắn nhoáng lên trực tiếp tiêu tán hoàn toàn Dùng thuật na Nazi phóng thẳng về phía Triều Quốc Bên trong một huyện thành của Triều Quốc Thiên địa yên tĩnh Bên trong lầu 2 của một nhà trò Vương Lâm vẫn đứng trước cửa sổ, tiếng nói thì thào vang vọng không gian. Nhân quả là gì? Nhân quả? Thời gian một đêm chậm rãi trôi qua. Vương Lâm không biết đã về bên cái bàn từ lúc nào, nhìn ngọn nến đã tắt yên lặng ngẩn xa. Trong đầu hắn vẫn tồn tại tiếng nói không ngừng vang vọng, dần dần thay thế toàn bộ suy nghĩ của hắn. Cửa sổ hắn cũng quên đóng lại. Giờ phút này đã không còn gió, không còn mưa. Bầu trời ngời sáng, mặt trời ban mai dơm lên, ánh sáng bao phủ mặt đất. Sáng sớm, mọi người vui mừng và sợ hãi phát hiện ra, mây đen vốn tràn ngập bầu trời nửa tháng nay vào sáng sớm hôm đó không ngờ đã biến mất toàn bộ. Bầu trời trong sáng, ngàn rằm không mây. Ánh mặt trời nhu hòa rơi trên thân thể mọi người, khiến cho thân thể vốn đã sắp dị xét vì mưa gió hồ hởi hẳn lên. Giống như mùa hè năm nay đã tới sớm hơn, giống như mùa mưa năm nay đã qua nhanh hơn một chút. Đại Phúc ngủ dậy rùi rùi hai trọng mắt, sau khi nhìn bầu trời ngoài cửa sổ lập tức mặt mày hớn hở đắc ý chỉ một ngón tay về phía đó hô lên với vương lâm. Đêm qua ta nằm mơ thấy một chỉ của ta khiến sấm chớp tiêu tán. Ha ha, ta lợi hại không nào. Hừ hừ, xem ra quả nhiên ta không phải là hạng người tầm thường. Ôi đáng tiếc, đáng tiếc. Suy nghĩ của Vương Lâm sau khi bầu trời sáng người liền chậm rãi thu lại. Một đêm không ngủ nhưng hắn không có cảm giác nhảy ngoài chút nào, chẳng qua mi tâm hơi mơ hồ đau nhức. Hắn vuốt vuốt mi tâm, nhìn Đại Phúc thấy vẻ mặt hắn đang cười nhìn mình trong lòng cũng vui vẻ hẳn lên. Ngươi lợi hại! Ngươi mộng tới thiên đình, khiến cho mưa gió biến mất được chưa nào? Đại Phúc hơi hưng phấn lại càng đắc ý. Ngày tháng trôi mau, hoa thi ở huyện Thành chỉ còn 5 ngày nữa là tổ chức. Những thư sinh đi tới nơi này sau năm ngày lo lắng chờ đợi, tới sáng ngày thứ sáu, trước khi ánh ban mai đầu tiên xuất hiện ở chân trời, từ trong các nhà trọ đi ra, hướng về phía trường thi của huyện thành vội vã đi tới. Trong năm ngày này Vương Lâm ngoài đi tới nha môn của huyện thành để xem đường đi tới trường thi ra thì hầu như không rời khỏi nhà trọ, nắm chắc thời gian đọc sách chuẩn bị bất cho tới cuối cùng. Hắn cũng rất lo lắng, lúc này nếu thành công thì mới có cơ hội tiếp tục, còn nếu thất bại thì chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu, không thể không trở về thôn yên lặng chờ tới mấy năm sau mới có một kỳ thi nữa. Vương Lâm không muốn thất bại. Hắn không đành lòng chứng kiến ánh mắt ảnh đạm của cha mẹ càng không nguyện bởi vì sự thất bại của bản thân mà khiến cha mẹ chịu ánh mắt cười nhạo của những người họ hàng vốn mắt cao hơn đỉnh đầu kia. Năm ngày thời gian qua đi đại phúc đúng là chịu khổ sở không nói lên lời. Tính cách hắn vốn hiếu động trong thời gian vương lâm đọc sách liền đi ra ngoài đi dạo khắp huyện thành. Dần dần biết một số người lại càng học thêm được bản lãnh ghe kiệt Ngày thứ sáu, Vương Lâm tắm rửa dân hương thay một bộ quần áo văn sĩ màu trắng Hít thở thật sâu, sau đó mang hòm chúc và đại phúc rời khỏi nhà trò tính về phía trường thi Hắn phải đi tới trường thi thứ ba ở phía tây huyện thành Đường phố lúc này rất náo nhiệt, hai bên có không ít hàng quán mở sớm Những người bán hàng rong cũng dọn hàng sớm để các vị thư sinh đi thi có thể mua chút đồ ăn. Nhìn lại bốn phía trên đường có rất nhiều thư sinh, tất cả đều có vẻ vội vã, hoặc vẻ mặt sầu lo, hoặc mang theo vẻ hồi hộp, thậm chí ngay cả ăn cũng chỉ nuốt vài miếng rồi vội vàng rời đi. Vương Lâm hít thở sâu mấy cái, từ từ bình tĩnh lại, ăn mấy cái bánh bao rồi cùng Đại Phúc đi tới bên ngoài trường thi. Người ở đây rất đông chen chúc dày đặc nhưng lại không ầm ĩ Hầu hết đều nhắm mắt dưỡng thần trong lòng nhớ lại những sách vở đã đọc Hai vị quan mặt cầm bào lạnh lùng nhìn đám thí sinh Vốn bởi vì có bọn họ khiến cho không khí nơi này lại càng ngưng trọng Vương Lâm bình tĩnh đứng đó Nhìn bầu trời trên trường thi trái tim chậm rãi trở nên hoàn toàn bình tĩnh Đại Phúc ở phía sau hắn còn đang nhìn ngó khắp nơi, sắc mặt buồn bực. Hắn nhìn thư đồng của người khác tuổi đều không lớn, bản thân mình đối lập nhìn có vẻ không hợp lý Sau khi nói thầm vài câu, Đại Phúc liền lôi bánh bao ra hung hăng cắn vài miếng Không bao lâu sau, một khắc trước khi bắt đầu thi đã tới Những tiếng chuông con con từ xa truyền lại, vang vọng huyện thành, lộ vẻ trầm trọng tiếng chuông này vang lên, đám thư sinh đang nhắm mắt liền mở bừng đôi mắt, thần sắc ngưng trọng cảm giác khẩn trương lại xuất hiện. Tiến vào trường thi, nếu có tài liệu thì tự giác nộp ra, không tới khi bị phát hiện thì sẽ chịu hủy bỏ tư cách. Một quan viên mặt cầm bào trước mắt, chậm rãi nói Mỗi một thư sinh đi vào trường thi đều bị lục soát kỹ càng, xác nhận không có tài liệu mới được cho vào. Vương Lâm cũng vậy Sau khi ra xét xong đồ vật trong hòm túc Hắn liền được cho vào trường thi Đại Phúc ở bên ngoài vẫy tay với Vương Lâm Lớn tiếng hô. Những người ở bốn phía mặt dù cao mày tỏ vẻ chán ghét Nhưng hắn cũng chẳng thèm để ý Vẻ mặt Vương Lâm mỉm cười Hướng về phía Đại Phúc vẫy tay Xoay người đi vào Tìm được chỗ ngồi viết tên mình rồi Vương Lâm bình tĩnh ngồi xuống. Dưới ánh mắt chăm chú của quan giám sát trường thi, tất cả thí sinh đều đặt giấy bút lên bàn, ngưng thần tính khí. Cho tới khi quan giám khảo mở đề thi được phong kín xong, không bao lâu sau liền có tiếng bút loạt soạt vang lên. Vương Lâm bình tĩnh mài mực, nhìn đề thi trước mắt, nhưng hồi lâu vẫn chưa hạ bút. Thời gian thi là cả ngày, rất rộng rãi. Khiến cho người ta có đủ thời gian để suy tư Từ từ các thư sinh khác sống như Vương Lâm đang trầm tư Liền tìm ra ý văn, lập tức động bút Cuối cùng cả trường thi chỉ còn Vương Lâm là ngồi ở đó Còn đang suy nghĩ Đề bài của kỳ thi lần này là một bức tranh Hình ảnh rất đơn giản, chỉ có một ngọn núi Trên núi có một cây đại thụ đứng thẳng tắp Bầu trời hình như có gió Khiến cây đại thổ như đung đưa Dưới chân núi có vài nét bút Miêu tả một gian nhà của người sơn giã Ý tứ bức tranh rất rõ ràng Đó là bốn chữ đống lương chi tài Hầu như tất cả thí sinh đều có thể nhận ra điều này Bài văn cũng đều xoay quanh bốn chữ này Chẳng qua khi vương lâm nhìn thấy bức tranh Trong đầu hắn tiếng nói vang vọng năm ngày trước Lại mơ hồ hiện lên Nhân quả Cái gì là nhân quả? Thời gian chậm rãi trôi qua, nháy mắt đã tới chưa? Đã có người làm xong bài cầm bài viết còn chưa giáo mực, thần sắc lộ vẻ vui mừng, khẽ lắc đầu trong lòng nọc thầm. Chỉ có vương lâm vẫn ngồi yên lặng ở nơi đó, đôi mắt lộ vẻ mê mang, mãi vẫn không hạ bút. Chuyện như vậy cũng không nhiều, khiến cho mấy vị giám quan cũng đưa mắt nhìn vương lâm vài lần. Dần dần lục tục đã có người rời khỏi trường thi hoặc là đắc ý hoặc mất mát Sau khi rời đi liền có thư đồng làm bạn bước về phía xa Trời chiều dần phủ xuống cả trường thi trở nên hơi âm u Thời gian tới lúc kết thúc không còn nhiều chỉ còn không tới nửa canh giờ Trừ vương lâm ra thư sinh cuối cùng cũng đã thở dài đứng dậy Liếc mắt nhìn vương lâm một cái sau đó rời đi Nếu không làm được thì nên đi cho sớm Không nên lãng phí thời gian Một giám quan cao mày đi tới bên cạnh vương lâm Tay phải gõ lên mặt bàn Vương lâm không ngẩng đầu Hai mắt nhắm lại Lúc này mở bừng ra Tay phải cầm bút đưa vào nghiên mực Sau đó hai mắt bừng sáng Viết nhanh lên giấy Như thế nào là nhân quả Nếu không trồng cây thì trên núi không có cây Nếu chi trồng một cây thì sớm ngày lấy cành, giữa ngày lấy gỗ, cuối ngày lấy rễ. Vương Lâm sống như quên hết thảy, trong đầu chỉ còn quanh quẩn tiếng nói tang thương kia, hiện lên bức tranh trong đề thi, không ngừng viết xuống suy nghĩ khó hiểu trong đầu mình. Hả? Sám Quan đứng bên cạnh Vương Lâm nhìn qua vài lần, lập tức ngẩn ra, cẩn thận đình lại. Thậm chí mấy giám quan cách đó không xa cũng bị tiếng nói của hắn hấp dẫn đều đi tới nhìn qua. Trong số đó có người cười nhạo, rời đi chẳng bao lâu sau mấy người còn lại cũng đều lắc đầu mà bỏ ra chỗ khác. Như thế nào là nhân quả? Trồng cây là nhân, lấy gỗ là quả. Ngày căn nhà gỗ thành cũng chính là thành, đây chính là nhân quả. Vương Lâm buông bút. Nhìn thật sâu một lần, vẻ sáng người trong mắt tiêu tan thay vào đó là một vẻ mê mang than nhẹ hướng về phía lão giám quan già vẫn luôn đứng phía sau hắn ôm quyền thu thập sách bút đi khỏi trường thi. Cho tới sau khi hắn rời đi, vị giám quan già mới cầm bài làm của vương lâm lên tỉ mỉ đọc lại một lần nữa trong mắt lộ ra vẻ hoảng hốt, hình như hơi hiểu ra, nhớ ký tên vương lâm ghi trên bài làm. Suy tư với nhân quả tới mức này không ngờ lại xuất hiện ở một thiếu niên Người này có lẽ không thể thành lương tài cho triều đình Nhưng sẽ thành đại nho một đời Lão già giám quan trầm ngâm hồi lâu cầm bút khoanh tròn tên của Vương Lâm lại Vương Lâm đi khỏi trường thi Nhìn một cách đã thấy Đại Phúc đang ngủ khò khò ở dưới một gốc cây trên mặt nở nụ cười Hắn đi tới bên cạnh Đại Phúc đang muốn gọi hắn dậy thì lúc này thiên địa tối sầm lại cuồng phong gào thét từng trận tiếng ruột khóc thê lương vang lên bất ngờ có một luồng hắc phong từ trên trời ráng xuống trực tiếp bao phủ đại phúc và vương lâm giống như chia lìa bọn họ khỏi huyện thành vậy trong con hắc phong này biến ảo ra một nam tử trung niên mặc hắc bào toàn thân tràn ngập khí tức lạnh như băng hai mắt hắn nhìn trầm trầm vào vương lâm. Lão Phu sẽ không làm tổn thương tới ngươi Ngươi chỉ cần trả lời Lão Phu một vấn đề Hắn chính là sư hương của độn thiên ở luyện hồn tông Những thư sinh tham gia khoa khảo ở huyện Thành Trong mấy ngày này hắn đều tìm tới Mỗi người đều cùng hỏi một câu cuối cùng bị hắn xóa đi trí nhớ thất vọng đi tìm người tiếp theo Tiên nhị Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ chuyện được chia sẻ tài quét sai. Âu đi chuyện chấm oờ gờ. Chương một một câu nói mấy trăm năm trước. sư huyên của đồn tiên ở luyện hồn. Tuong mấy ngày trước khi một chỉ của vương lâm vô ý đứng ở cửa sổ vô ý phất tay ra khiến lôi đình trong thiên địa tan nát. Mây gió biến mất trong tích tắc đó hơi có cảm ứng được. Hao phí rất nhiều thọ nguyên và sinh cơ. Liên tục tính toán 9 lần Hắn muốn tìm kiếm tương lai cho luyện hồn tông Muốn cho luyện hồn tông có một con đường thông thiên 9 lần tính toán, 9 lần xe quẻ Cuối cùng chỉ cho hắn một kết luận khiến hắn cảm thấy hoang đường vô cùng Hắn đầu tiên không tin Nhưng liên tục 9 lần đều như vậy thì hắn không tin không được Mỗi một lần tính toán đều chỉ về triệu quốc Hướng về một huyện thành bên trong đó Chỉ về một thư sinh trong huyện thành nhỏ, Cho nên hắn mới tới nơi này Mang theo kỳ vọng Mang theo cảm giác hoang đường Liên tục ở trong huyện thành này tìm kiếm mấy ngày Hầu như đã tìm qua toàn bộ thư sinh trong đây Chẳng qua cuối cùng vẫn không tìm được bất cứ câu trả lời nào khiến hắn hài lòng Thư sinh chỉ là phàm nhân Làm sao có thể trả lời vấn đề của hắn Lấy tô vi của nam tử trung niên này thì đừng nói là triệu quốc Dù là cả tu tước tinh thì hắn cũng thuộc nhóm cường giả Anh biến, anh biến là bước để tới vấn đỉnh Nam tử trung niên vung tay áo lên khiến hắc phong gào thét Vô tận âm hồn bên trong đó gầm giống dữ tợn tràn ngập bên cạnh vương lâm và đại phúc Khiến cho thiên địa giống như bị chia cắt tạo thành một vùng mơ hồ Đại Phúc vẫn đang ngủ khò khò, tiếng ngáy vang vang, hình như không hề ăn tức với hoàn cảnh này. Vương Lâm xoay người ở bên trong thiên địa đen dịp này đi tới bên cạnh nam tử trung niên. Đối phương là tiên nhân, điểm này Vương Lâm đã rõ. Nhưng hắn lại không hề sợ hãi chút nào. Thật là kỳ quái. Với nhãn lực của hắn thì rõ ràng nam tử trung niên này vô cùng cường đại. Nhưng đối với hắn lại nhỏ bé tới cực điểm, Vương Lâm cũng không thể giải thích bằng lời. Dường như trong đêm đen mưa gió sấm trước hôm trước, sau khi giọng nói bên trong đầu ớt hắn xuất hiện trên người hắn xảy ra một chút biến hóa kỳ dị. Biến hóa này là ở tư tưởng, là một loại cảm ngộ không thể nói thành lời, giống như là bài làm trong kỳ thi vừa qua, hắn viết về nhân quả trong thiên địa vậy. Bình tĩnh nhìn nam tử trung niên kia, thần sắc vương lâm như thường, chậm rãi mở miệng Nói đi! Nam tử trung niên kia hạ khẽ một tiếng, đứng cách vương lâm mấy trượng, cẩn thận nhìn vương lâm vài lần. Theo sự quan sát của hắn, đối phương rất tầm thường, đúng là một phàm nhân chân chính, không phải là tu sĩ. Nhưng vẻ mặt đối phương bình tĩnh như vậy Bộ dáng thản nhiên lại khiến nam tử trung niên thấy chỗ bất phàm Mấy thư sinh hắn gặp trước đây đều trong nháy mắt khi thấy hắn Hầu như sụp bổ Sự hoảng sợ và khiếp hãi đó khiến hắn phải làm phép chấn an mới run rẩy mở miệng được Vương Lâm là người đầu tiên hắn gặp lại chấn định như vậy Thậm chí lúc này không thể dùng hai từ chấn định để hình dung Nam tử trung niên nhìn đối phương giống như là căn bản không coi sự xuất hiện của mình có gì đặc biệt, không coi mình là tiên nhân mà giống như đang nhìn phàm nhân vậy. Phải biết rằng với tu vi của hắn, dù là đế vương phàm gian gặp mặt cũng phải sợ hãi run rẩy, cung kính như cúng bái tổ tông. Loại uy ác vô hình này truyền ra từ thân thể hắn không phải là thứ mà phàm nhân có thể chống cự được Cho dù là tu sĩ thì cũng bị chấn áp tới mức phải hoảng sợ Phản ứng như vương lâm lúc này cả đời hắn chỉ gặp phải hai lần Nhưng hai lần này người gặp hắn đều là hạng người đại nho mấy trăm năm mới xuất hiện trên chu tước tinh Loại đại nho này hiểu được thiên địa cảm thụ được tạo hóa Học vấn kinh thiên, có một luồng chính khí minh mông, không sợ vũ thần, tuy rằng một tu sĩ luyện khí nho nhỏ cũng có thể giết chết những vị đại nho này nhưng tu vi càng cao lại càng cảm nhận được luồng khí tức sống như tu sĩ trên người họ. Người như vậy nếu tu đạo thì tự nhiên mà có thành tựu rất cao. Vương Lâm là người thứ ba khiến hắn gặp có cảm giác này. Trầm mặt trong chốc lát, Nam tử trung niên ôm quyền hướng về phía vương lâm vái một cái Lão phu là tông chủ luyện hồn tông, niệm thiên Một cái tên niệm thiên chữ niệm này sung nạp phản tượng đúng là tên hay Vương lâm mỉm cười hướng về phía nam tử trung niên ôm quyền đáp lễ Loại khí tức đại nho trên người hắn lại càng trở nên nồng đậm. Mơ hồ khiến âm hồn trong hắc phong bốn phía đồng loạt tránh xa, không ngờ không dám tới gần nửa điểm. Thậm chí ngay cả tiếng gào thét thay lương cũng từ từ yếu bớt cho tới khi tiêu tán hoàn toàn. Cảnh tượng này lại càng khiến nam tử trung niên ngạc nhiên. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt lộ vẻ kỳ vọng. Hắn mơ hồ cảm thấy đáp án mình muốn tìm rất có khả năng là từ người này mà ra. Chính lẫn tính toán của hắn vô cùng có khả năng là người này. Lão Phu muốn hỏi luyện hồn Tông ta có thể có một con đường thông thiên hay không? Mong nho sinh có thể giải đáp mê hoặc trăm năm cho Lão Phu. Khuôn mặt niệm thiên lộ vẻ chân thành, lại hướng về phía vương lâm vái một cách nữa. Chuyện truyện thừa của Tông phái có quan hệ trọng đại, đi hỏi một phàm nhân vốn là một tuyện quái dị niệm thiên vốn cũng cho là như vậy, nhưng chín lần tính toán đều ra kết quả khiến hắn không thể không tin. sự bất phàm của vương lâm khiến hắn mơ hồ thấy được vi vọng. hắn nhìn vương lâm chờ mong đối phương trả lời. nghe thấy vấn đề này, vương lâm sượng sốt trở nên trầm mặc. ta không có câu trả lời. một lúc sau, vương lâm lắc đầu. Hắn căn bản không biết luyện hồn tông là thứ gì, mơ hồ chỉ có thể đoán được đại khái đây là một tông phái của tiên nhân. Nam tử trung niên kia không nói gì nữa, nửa ngày sau khuôn mặt mới lộ vẻ khổ sở, lắc đầu thầm than. Hắn nhìn bầu trời cảm thấy hành vi của mình lần này đúng là vô cùng hoang đường, không ngờ lại đi hỏi một người không có liên quan về chuyện truyện thừa của môn phái mình. Lão Phu đã quấy dày rồi Người là nho sinh đương thời Lão Phu sẽ không xóa trí nhớ của ngươi Ôi Nam tử trung niên cười khổ Tay áo vung lên Xoay người mang theo vẻ xuống rúc và mê mang Đang định bước đi Vương lâm nhìn bóng lưng hiu quảnh của hắn mơ hồ có thể cảm thấy trên người đối phương Như có một tòa núi lớn vô hình đè nặng xuống Dưới ngọn núi này Lão giả này lại càng lộ vẻ buồn bã. Ngươi mang ta đi nhìn luyện hồn tông một lần Vương Lâm nhớ tới cảnh tượng trong giấc mơ của mình Nhớ lại tiếng nói vang vọng trong đầu ốc của mình mấy ngày trước Bình tĩnh mở miệng nói Bước chân của nam tử trung niên đang sắp sửa rời đi Kia xứng lại quay đầu nhìn về phía Vương Lâm Một lúc lâu sau mới ngưng trọng gật đầu Tay phải dơ lên hướng về phía hắn điểm một chỉ Lập tức Hắc Phong từ bốn phương tám hướng gào thét lao tới trực tiếp ngưng tụ bên bài thân thể vương lâm cuốn lấy thân thể hắn bay lên không trung cùng với lão giả này cấp bước biến mất hoàn toàn Bên trong huyện thành không có bất cứ kẻ nào phát hiện ra nơi pháp thuật được thi triển Thậm chí cả nơi Hắc Phong vừa xuất hiện cũng không có người nào chứng kiến Ở dưới gốc đại thụ bên ngoài trường thi đại phúc vẫn ngáy vang như trước vừa lẩm bẩm vừa ngủ ngon lành. Chu Đức Tinh ở vùng đất của luyện hồn tông trên bầu trời xa xa, sắc mặt vương lâm tái nhợt nhưng thần sắc lại cực kỳ chấn định. Hắc phong tràn ngập bên ngoài thân thể hắn, sườn thân thể hắn đứng vững trên bầu trời. Bên cạnh hắn chính là Niệm Thiên. Nơi này là sơn môn của luyện hồn tông chúng ta. Niệm Thiên điểm một cách về phía luyện hồn tông bên dưới. Lập tức tiếng động ầm ầm vang lên Chỉ thấy vô số xương mù màu đen tràn ngập luyện hồn tông lập tức tản ra Khiến cho toàn bộ cảnh tượng bên trong luyện hồn tông rơi vào mắt vương lâm Vương lâm nhìn luyện hồn tông phía dưới Một loại cảm giác lo lắng quen thuộc từ băng đáy lòng dâng lên Hắn dường như trong giấc mơ đã từng nhìn thấy mọi thứ ở nơi này Nhưng nhớ lại cẩn thận thì lại không nhớ ra nổi Ta muốn đi một chút Nửa ngày sau Vương Lâm nhẹ giọng mở miệng nói Được Niệm Thiên không chút do dự Mang theo thân thể Vương Lâm thoáng Một cách đã hóa thành cùng phong Rơi vào bên trong luyện hồn tông Bên trong sơn mạch Của luyện hồn tông có rất nhiều tu sĩ Sơn môn mở ra Khiến đám tu sĩ này Lập tức cảm ứng được Đều đi ra liếc mắt một cách Liền thấy Vương Lâm và Niệm Thiên Tham kiến Tông Chủ Tiếng hô vang vọng khắp không gian Đám tu sĩ luyện hồn Tông thần sắc cổ quái Bọn họ nhận ra Vương Lâm chỉ là một phàm nhân Nhưng lại không rõ vì sao Tông Chủ lại mang một phàm nhân vào nơi này Ánh mắt Vương Lâm lộ vẻ mê mang đi vào bên trong luyện hồn Tông Mọi thứ ở nơi này hắn đều có cảm giác quen thuộc Thậm chí một số nơi có nguy hiểm hắn dường như cũng đã biết trước Loại cảm giác này hắn càng đi lại càng nổi lên rõ rệt. Ở dưới một ngọn núi thân thể vương lâm dừng lại Trên ngọn núi này có rất nhiều động phủ Ở dưới chân núi cũng mơ hồ thấy được Cảm giác quen thuộc ở nơi này càng đậm Dường như là không biết từ năm tháng nào hắn đã từng ở đây. Niệm thiên vẫn đi phía sau vương lâm cùng hắn đi vào bên trong luyện hồn tông. Hai mắt hắn lộ ra ánh sáng kỳ dị, không ngừng đánh giá vương lâm. Thời gian hơn nửa ngày chậm rãi trôi qua, vương lâm cuối cùng cũng đi tới chủ phong của luyện hồn tông. Nhìn ngọn núi này, nhìn đám sương mù màu đen như một vòng tròn. Hướng thẳng về phía chân trời trông vô cùng đồ sổ. Giờ phút này sắc trời đã tối dần, vương lâm nhìn chủ phong, cho dù cảm giác quen thuộc vẫn luôn tồn tại nhưng lại càng ngày càng ít. Một lúc lâu sau, hắn thở dài lắc đầu đang định nói chuyện. Đột nhiên một tiếng ấm vang từ bên trong ngọn chủ phong truyền ra. Chỉ thấy một thân ảnh màu đen bất ngờ xuất hiện trong sương mù trên ngọn núi bước từng bước về phía vương lâm và niệm thiên. Sư Hương, là người này sao? Một giọng nói mang theo vẻ tang thương truyền tới. Bóng đen đi tới gần. Hắn cũng là một nam tử trung niên, ánh mắt đảo qua trên người vương lâm. Độn thiên, người này là nho sinh do vi hương mời tới. Người lúc này đang cùng với phiên linh dung hợp, chớ để phân tâm, mau bế quan đi. Đôi mắt niệm thiên lộ vẻ vui mừng, chậm rãi mở miệng. Đồn thiên mỉm cười. Hắn thấy vương lâm chỉ là một phàm nhân, chỉ nhìn thoáng qua chứ không hề ghi tạc trong lòng, xoay người bước đi, biến mất trong thiên địa. Hắn dù là như vậy như vương lâm trong tích tắc nhìn thấy đồn thiên, thì trong đầu ầm ầm nổ vang. Mơ hồ hắn nhớ ra điều gì đó, cả người chấn động, nhìn thân ảnh đồn thiên rời đi, hai hàng nước mắt không hay biết chảy xuống khóe mắt. Đúng lúc này thì một cánh chim màu trắng bay trên bầu trời sơn môn luyện hồn tung tiếng kêu vang liền quay trở lại. Luyện hồn tung, mấy trăm năm sau ngày ngươi tỏa hóa tử vong thì sẽ có một người tới nơi này. Hắn chính là thông thiên lộ của luyện hồn tung. Vương Lâm thì thào nhìn bóng lưng của đổn thiên, nước mắt ngày càng nhiều Thân thể niệm thiên chấn động, nhìn Vương Lâm hồi lâu, ôm quyền vái một vái Hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng nhưng vẫn ghi tạc chuyện này trong lòng Cả đời này hắn không nói với đổn thiên chuyện này Mà vào một ngày ở mấy trăm năm sau khi cảm thấy đại hạn phủ Trong lúc lưu lại phi ngôn mới nhớ tới lời nói của nho sinh mấy trăm năm trước Khiến hắn khó quên nổi Tiên nhị Tác giả Nhĩ Căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website Odichuyện.org Chương 1598 một lần ước hẹn Trong lúc sắp qua đời, hắn nhớ lại lời nói của nho sinh mấy trăm năm trước Một câu nói dường như đã trở thành vĩnh hằng Không ngừng vang vọng trong lòng hắn cho tới tích tắc khi hắn nhắm hai mắt Cho tới khi thọ nguyên của thân thể hắn đã hết Trong nháy mắt dẫn thân vào bên trong luyện hồn phiên trở thành một chủ hồn trong đó Thần thức hắn tản ra, dùng chút sức lực cuối cùng của sinh mạng khuyết tán ra tràn ngập luyện hồn tung Hắn thấy được từ xa xa trong đám người muốn bái nhập luyện hồn tông có một người bộ dáng rất tầm thường. Vào tích tắc khi nhìn thấy người này, thần thức của niệm thiên nổi lên sóng gió không thể tưởng tượng nổi. Hắn khiếp sợ phát hiện ra người này không ngờ chính là nho sinh hắn đã hỏi chuyện từ mấy trăm năm trước. Mang theo sự mê mang vào những suy đoán không lời giải, nguyên anh của hắn trở thành chủ hồn của đại phiên. Vương Lâm bị đưa trở về huyện thành của triệu quốc Đứng ở bên cạnh cây đại thụ bên ngoài trường thi Đại Phúc trước mặt hắn vẫn còn đang ngủ say Mọi chuyện vừa xảy ra giống như giấc mộng. Nhân quả Ta đã hơi rõ ràng rồi Vương Lâm nhìn bầu trời Hắn lại thấy cánh chim trắng kia Con chim trao cánh chậm rãi biến mất trong tầng mây Lây Đại Phúc tỉnh dậy Khi hắn hé mắt ra đầy vẻ buồn ngủ, vương lâm kéo hắn về lại nhà trọ. Trăng sáng đá nhô cao chiếu xuống mặt đất, phủ lên thân ảnh bọn họ kéo ra rất dài, rất dài. Kỳ thi trong huyện thành mấy ngày sau liên công bố kết quả. Trong sự chờ đợi lo lắng của đám thư sinh, ngày này đã tới. Người có thể có tên trên bảng đầu có công danh của Tú Tài. Công danh này đó là được đi tới Tô Thành có tư cách tham gia khoa cử ở Tô Thành Sau khi có tư cách này thì lại có cơ hội một bước lên trời Một khi trở thành Tô Cử thì họ có thể tới Kinh Đô của triều Quốc tiến hành cuộc thi cuối cùng Thậm chí nếu là người tài hoa hơn người được đại nho Tô đạo coi trọng thì có thể sẽ xương danh thiên hạ Nếu có thể được Tô Đạo nhận trở thành môn sinh của hắn thì vinh quang ấy không thể hình dung nổi. Đây là mơ tưởng và khát vọng của hầu hết các học tử của triệu quốc. Trong vô số học tử của huyện thành cũng không có tới 50 người có thể đạt được công danh của Tú Tài. Cái tên Vương Lâm tuy không ở trong nhóm đầu nhưng lại cũng nằm trong mấy chục người này. Khi thấy tên mình... Vương Lâm ngược lại không hề có chút cảm giác hưng phấn. Hắn rất bình tĩnh nhìn thoáng qua một cái, liền mang theo Đại Phúc còn có vẻ phấn khởi hơn bản thân, cầm theo giấy của Sơn thôn đi tới nha môn huyện thành để xác nhận thân phận, lấy bằng chứng công danh tú tài vào phần ngân lượng triều đình ban thưởng, sau đó rời đi. Điều khiến Đại Phúc hưng phấn không phải vì Vương Lâm thành tú tài mà chính là vì số ngân lượng này. Những chuyện trải qua trong ngắn ngủi một thành vô hình trung đã thay đổi vương lâm Hoặc có thể nói hắn vốn là như vậy Giấc mơ hàng đêm vẫn tồn tại Dần dần vương lâm đã thích ứng với nó Tâm tính của hắn đã thay đổi Không hề còn có ý niệm được mất Không hề còn có sự bàng hoàng ngày xưa Lo lắng và mất mát khi mình có thể không có tên trên bảng vàng Được cũng bình thản, mất cũng bình thản thế thầy mọi chuyện đều không coi trọng chỉ có bản tâm như cũ trái tim như nước trong xiêm cổ không sao động sống như ý cảnh nhìn núi là núi nhưng lại không phải là núi vậy vương lâm trong một tháng ngắn ngụy này đã thay đổi mà chính bản thân hắn cũng không phát hiện ra thay đổi rất nhiều loại khí tức của một đời đại nho dần dần bừng lên trên người hắn dù là đứng trong vô số thư sinh học tử nhưng sống lưng thẳng tắp và ánh mắt bình tĩnh của hắn cũng sống như minh châu, thánh diện độc lập là tiên lạnh lùng nhìn trúc tu, là phàm cũng vẫn là nhân kiệt nhân sinh như mộng, giấc mộng này ta không muốn tỉnh lại vương lâm mang theo đại phúc đeo trên lưng hòm trúc. Trong tiếng hoan hô chúc mừng của mấy chục tú tài huyện thành cũng trong thần sắc ảm đạm thương cảm của rất nhiều người, sợ khỏi huyện thành. Hắn đến và đi đều như vậy, vô cùng bình thản. Đại Phúc đi phía sau Vương Lâm, không ngừng tính toán ngân lượng, thỉnh thoảng nói thầm vài câu, khuôn mặt lộ vẻ đau lòng. Đại Phúc đi mua rượu. Ở bên cạnh cửa huyện thành, bước chân vương lâm xứng lại, ánh mắt nhìn về phía quán rượu cách đó không xa. Hắn đột nhiên rất muốn uống rượu, cho dù là hắn chỉ uống hai chén là đã say túy lưới. Bạn còn rất ít rồi, ngươi lại còn muốn uống rượu. Đại Phúc trừng mắt, giữ chặt ngực áo, lắc đầu quẩy quẩy. chút bạc ấy tính làm gì. Ngàn vàng dùng hết lại có Nhanh đi mua rượu đi Vương Lâm mỉm cười Đẩy Đại Phúc một cái Đại Phúc thở ngắn than dài Rất không tình nguyện đi tới cảnh quán rượu Có kè mà cả Khiến Vương Lâm trợn mắt há mồm hồi lâu Thậm chí lại còn đùa cợt Vô lại một hồi cuối cùng Khiến người bán hàng cười khổ Dùng giá rất thấp mà bán cho Đại Phúc Hai bầu rượu Cho dù như vậy nhưng khi lấy bạc ra Vẻ mặt đại phúc đau lòng tới mức vặn vẹo trong miệng lẩm bẩm Bạc ơi, bạc ạ, bạc ơi là bạc Vương lâm bật cười cầm bầu rượu uống một ngụm lớn tùy ý Để rượu chảy theo khói miệng trong tiếng cười dài đi khỏi huyện thành Thần sắc đại phúc khổ sở vội vàng đi theo sau Lúc này đã là ban trưa, dưới ánh mặt trời chói chang Hai người càng đi càng xa Trên bóng lưng của vương lâm, khí tức tịch mịch và cô độc sường như tiêu tán không ít thay vào đó là một luồng hào tình không thể kiềm chế nổi. Công tử, chúng ta lần này đi đâu? Từ xa xa truyền tới tiếng nói của đại phúc vang vọng trong thiên địa. Tô Thành, nghe nói quế hoa tửu ở đó rất ngon. Ta muốn đi tới đó chờ một người. Vương Lâm uống thêm một nguồn rượu nữa để cho mái tóc tung bay tiếng cười vang vọng. Tô Thành nằm cách kinh đô của triều quốc hơn 500 dặm. Tóa Thành này rất lớn bên trong có mấy dòng sông uốn lượn tựa ngân long khiến cho Tô Thành tràn ngập ý cảnh tươi mát. Tô Thành có tên như vậy vốn là do Tô Đạo. Cũng bởi thế mà bên trong đo hầu như tụ tập toàn bộ tài tử của triều quốc. Địa phương có tài tử thì hiển nhiên không thể ít sai nhân Trên mấy dòng sông kia hàng năm đều có hỏa thuyền đêm ngày ca múa cũng khá náo nhiệt Tài tử ngâm thơ, sai nhân ca múa còn có những tiếng đàn tràn ngập không gian Khiến cho cả tô thành được bao phủ trong một màu sắc tươi đẹp Cùng nổi danh với sai nhân chính là quán rượu lớn nhỏ bán rượu quế hoa bên trong tô thành cực kỳ nổi tiếng Nghe nói ngay cả những vị quý nhân thành đạt ở Kinh Đô cũng thường phái người tới Tô Thành để mua quế hoa tửu này Mà đại nho Tô Đạo của Tô Thành năm xưa cũng rất thích loại rượu này Uống rượu mà hiểu được sự minh mông của thiên địa Cho tới khi hắn thanh danh hiển hách thì lại càng khiến loại rượu này được nhiều người biết tới Hai tháng đi đường trong nháy mắt đã qua Vương Lâm và Đại Phúc ngồi một chiếc xe ngựa đơn sơ đi trên quan đảo hướng về Tô Thành Vừa uống rượu mua trên đường, vừa ngắm cảnh thỉnh thoảng lại có tiếng cười sau khi say của Vương Lâm truyền ra Ông tử ạc đừng uống nữa Người uống xong rất dọa người đó Mới có hai tháng thôi, hai tháng thôi đó Người xem người uống mất bao nhiêu rượu rồi Số bạc này hầu như đã bị người uống hết rồi. Giọng nói của Đại Phúc như khóc, lộ ra sự đau xót tới cực điểm từ trong xe ngựa truyền ra. Ngươi nếu uống thế này thì chúng ta cho dù tới được tô thành cũng không có bạc mà sừng chân đâu. Cho ngươi uống uống nữa đi. Tính cách keo kiệt của Đại Phúc trong những ngày này càng ngày càng nồng đậm. Nhưng cái dạng này của hắn không những không khiến Vương Lâm thấy phản cảm mà ngược lại lại có cảm giác rất quen thuộc, rất thân thiết. Không sao, ngươi là thư đồng quản gia, nếu không có bạc thì ngươi đi buôn bán kiếm về là được. Tiếng cười của Vương Lâm mang vẻ trêu chọc, uống rượu nhìn Đại Phúc vẻ mặt đau khổ ngồi một bên. Trong tiếng lầm bầm của Đại Phúc, Vào lúc hoàng hôn trong ánh mặt trời đỏ ối nhưng cực kỳ nhu hòa, chiếc xe này lảo đảo chậm rãi đi tới Tô Thành. Tô Thành rất lớn, từ xa nhìn lại giống như một tòa hùng thành. Nhưng đó chỉ là bề ngoài của nó. Bên trong thành giống như một bức tranh sông nước sang nam tràn ngập ý thơ. Sau khi thanh toán tiền xe xong, Đại Phúc đầu vẻ không đành lòng. Hắn nhìn số bạc còn không nhiều trong tay, suýt nữa là khóc sống lên Tiền bạc tiêu trên đường chủ yếu là biến thành rượu tiến hết vào bụng Vương Lâm tiểu lượng của Vương Lâm cũng không hay biết mà có tiến bộ, không phải là dạng người hay chén đát say như trước Sau khi xuống xe, Vương Lâm thu thập chút hành trang, một thân bạch y thân ảnh phiêu giật Tóc dài bù xù, cầm trong tay bầu rượu, vẻ mặt thư sinh sớm đã bay sạch thay vào đó là một vẻ hào hiệp. Hắn đi trên đường phố Tô Thành. Trên đường rất nhiều người trong đó đa phần là thư sinh học tử, còn không ít nữ tử sinh đẹp, trang điểm duyên dáng. Tướng Mạo Vương Lâm cực kỳ tầm thường nhưng luồng khí chất trên người hắn lại rất đặc thù Đi trên đường thu hút rất nhiều ánh mắt trong đó không hề ít những nữ tử xinh đẹp Thần sắc Vương Lâm như thường, vừa uống rượu vừa đi tới Đại Phúc đi theo sau Hai tháng này hầu như hắn không có một ngày vẻ mặt không đau khổ thở dài không ngừng Hoàng hôn xuống trong tô thành ánh trăng tràn ngập Mấy hỏa thuyền bên trên phòng nước liền vang lên tiếng nhạc. Vương Lâm đứng trên một đầu cầu, nhìn hỏa thuyền trên sông. Tiếng đàn động lòng người quanh quẩn bên tai hắn. "Công tử, chúng ta rốt cuộc chờ người nào?" Đại Phúc nhìn trộm mấy nữ tử đang ca múa trên hỏa thuyền cách đó không xa, núp nước bọt hai mắt tỏa sáng. "Chờ một người trong mộng của ta. Hắn sẽ đến tặng ta một bầu rượu." Nếu hắn thực sự xuất hiện thì sẽ ấm chứng một suy đoán của ta Thần sắc Vương Lâm bình thản thì Thảo nói Chúng ta cứ đứng ở đây chờ à Hay là đi tìm một nhà trọ tiện nghi đi đáp Đại Phúc nhìn bầu rượu đã trống không trong tay Vương Lâm cẩn thận nói Hắn sợ Vương Lâm sẽ bắt hắn đi mua rượu Vương Lâm lắc đầu trên mặt lộ vẻ như cười như không Nhìn Đại Phúc một cái, mở miệng nói Ta nhớ rõ là bạc chuẩn bị không ít mà Nhất là phần thưởng từ huyện nha Có sao, ấy, quên mất Đại Phúc chừng mắt, vẻ mặt xấu hổ Đem xấu ngươi giấu ra đi mua cho bổn công tử quý Hoa tiểu thuê một chiếc tiểu hoa thuyền Mấy ngày này chúng ta sẽ ở trên thuyền Vương Lâm cười, xoay người Không để ý tới đại phúc nữa. Lúc này một cơn gió nổi lên. Mặt sông gần sóng thổi tới bên người vương lâm. Khiến mái tóc của hắn tung bay. Cơn gió rất nhẹ. Không lạnh. Mang theo một chút ấm áp. Nó thổi tới mang theo một phúc đàn. Người sẽ đến chứ? Vương lâm thì thào. Tiên nhịp. Tác giả. Nhĩ căn. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 1599 Tô Đạo Người trong thiên địa phải có cách tâm nhịp hành Kẻ hiểu rõ trắng đen trải qua trăm năm cũng chỉ như khách qua đường Đời là giống mộng, vui thì sao? Mà buồn thì sao? Tháng 6 ở Tô Thành, vạn vật sau thời hồi phục tiến vào lúc trăm hoa nở rộ Muôn màu kho e sắc, tơ liễu tung bay đầy trời, giống như muốn đem cả tia khí lực cuối cùng ra mà thể hiện bản thân. Tơ liễu đầy trời, nhìn giống như bông tuyết. Cảnh tượng này đẹp vô cùng, dường như là tuyết giữa mùa hè. Gió hơi lớn hơn một chút liền khiến cho tơ liễu tung bay cảm giác như đời người không có ngọn nguồn, trong sự xinh đẹp lại có thêm một chút đau thương không nói lên lời. Chúng như là không có gia đình, giống những đứa con xa quê, chỉ có thể chuyển động theo làn gió Cuối cùng không biết vận mệnh sẽ đưa về đâu, bản thân sẽ bị gió thổi tới nơi nào Có lẽ là trên mặt sông, mặt sông trở thành cảnh đẹp trong mắt du khách Hoặc cũng có thể rơi xuống mặt đất, quyện với cho bụi trên đó, cuốn thành một đám để mặt gió thổi qua Vận mệnh của chúng chính là cơn gió Những cơn gió khác nhau mang tới cho chúng cuộc đời khác nhau Một đám tơ liếu trắng phao nhẹ nhàng phất với trong không trung Rơi xuống đầu một chiếc họa thuyền không lớn Một thanh niên mặc bạch y đứng đó liền dơ tay phải ra đỡ lấy Tay trái thanh niên này cầm bầu rượu uống một ngụm lớn Ngâm Nga thi từ hào khí vạn trưởng Tiếng ngâm không lớn nhưng lại lộ ra một luồng hào hiệp vương tới tận cùng thiên địa phía sau thanh niên là một nam tử trung niên mặc trang phục thư đồng khuôn mặt người này lộ vẻ đau khổ hầu như người thanh niên kia cứ uống một ngụm gì trong lòng hắn lại đau tê hơn e mơ mơ o t lần một bình quế hoa tẩu giá bảy đồng quý lắm thật sự quý lắm đó uống một hớp là tương đương với nửa đồng rồi Tơ liễu rơi vào lòng bàn tay thanh niên kia dừng lại thì giống như chưa tới giới hạn, Mơ hồ truyền ra tiếng than nhẹ, từ trong lòng bàn tay thanh niên bay lên thổi qua trước mặt hắn, bay về xa xa, mở mịt trong thiên địa, lộ ra một vẻ điên cuồng, dường như biết cuối cùng vận mệnh của mình cũng không chạy thoát khỏi trốn mà nó phải vùi thân. Bên cạnh bờ sông có một mảnh rừng hoa đào, lúc này tơ liễu tung bay lại có hoa đào điểm xuyết gió thổi khiến cánh hoa bay lên rơi xuống mặt sông nhẹ nhàng điểm trên mặt nước rậm rờn bồng bềnh trên sóng tơ liễu điên cuồng bay theo gió khiên bạc đào hoa chảy xuôi dòng vương lâm uống cạn bầu rượu trong tay tiếng cười quanh quẩn trên hỏa thuyền ngoài hai chủ tớ nhà này còn có ba nữ tử mặc y phục nổi bật trong ba người thì có một người gảy đàn Hai người ca múa họ thuyền này theo dòng sông trong không cảnh tơ liễu buôn xèm, xuyên qua một cây cầu đá bắc qua sông từ dưới cầu đi xa dần, xa dần. Đại Phúc mang rượu tới đây. Vương Lâm cười vang xoay người nhìn nam tử trung niên ở phía sau. Vẻ mặt Đại Phúc đau khổ thở dài liên tục cầm một bầu rượu tới, rất không tình nguyện mà đưa cho Vương Lâm tiếng nói nghe như tiếng khóc. Công tử, bạc lần này thực sự không nhiều lắm đâu. Chúng ta đã thuê hỏa thuyền, lại còn mua rượu còn có ba tiểu nương tử này theo sau. Khoản phí tổn mỗi ngày này rất cao rồi. Hay làm, hay là chúng ta lên bờ đi, tìm một nhà trọ tiện nghi lại có thể tiết kiệm một chút. Gấp gì chứ? Người ta đợi còn chưa đến. Vương Lâm lắc đầu cười tiếp nhận màu rượu uống một ngụm nữa Ngồi xuống nghe tiếng đàn của nữ tử hơi có chút tư sắc kia Tiếng đàn êm ái vang lên trong tiếng đàn lộ vẻ vui sướng Nhưng khi rơi vào trong tai Vương Lâm lại khiến hắn không thể nào dung nhập vào tâm thần Công tử bây giờ tôi đã lôi hết món tiền tôi giấu xa rồi đó Ngươi, người Con bà nó, lão tử đã tính rồi Nếu tiếp tục như vậy thì chỉ 7 ngày nữa là chúng ta phải đi ăn mày Đã hơn một tháng rồi đó, hơn một tháng rồi đó Người rốt cuộc là đợi người nào hả sao mà vẫn chưa tới Đại Phúc đau lòng tới cực điểm không ngừng làm nhảm nói với Vương Lâm Bộ dáng của hắn rất thú vị Khiến cho một nữ tử múa mệt vừa ngồi xuống tạm nghỉ phải che miệng cười duyên Đại Phúc trợn tròn hai mắt lườm nữ tử kia một cái, lầm bầm vài câu nữa rồi cũng cầm lấy bầu sượu, hung hăng uống mấy ngụm. Ta cũng uống nhiều một chút. Đây là thứ sượu ngon, giá nửa đồng. Tiếng đàn này không đúng. Vương Lâm vừa sửa vào mạn thuyền, vừa nhẹ nhàng lắc đầu. Hồi lâu sau hắn đã uống nhiều hơn, có chút hơi men, đứng dậy đi tới bên cạnh nữ tử đang đánh đàn kia, tay phải đặt lên trên cổ cầm. Khuôn mặt nữ tử kia đỏ bừng, vội vàng rụt tay lại. Ta nhớ rõ là có một khúc nhạc, không biết tên nhưng trong mộng đã nghe qua. Nàng hình như là đánh khúc này. Vương Lâm nhẹ nhàng nói, nhắm hai mắt, tay phải đặt lên cổ cầm chậm rãi đẩy lên. Một tiếng đàn bi ai không nói lên lời sâu kín vang lên từ mạn thuyền truyền ra, lan về bốn phía. Hai nữ tử đang nghỉ tạm trên thuyền lúc này ánh mắt mê ly nhìn Vương Lâm. Nỗi bi ai trong tiếng đàn rất nhạt nhưng lại thấm tận vào trong linh hồn, khiến cho người ta nghe được không khỏi chấn động tâm thần. Không biết từ khi nào ở bên cạnh vương lâm, đôi mắt nữ tử vừa rồi gãy đàn lộ ra thần thái không nói lên lời, giống như chìm đắm trong vẻ bi ai sâu kín của tiếng đàn. Thậm chí ngay cả đại phúc cũng sườn sốt ngồi ngây ra ở đó, vừa uống rượu vừa quên mất tiếc tiền, ngơ ngác nhìn cổ tay phải mình tâm trí để ở nơi nào. Tiếng đàn này là tiếng đàn năm xưa Lý Mộ uyển Đàn, Nhưng lại sống hệt như âm thanh do nữ tử ở vùng đất yêu linh gậy Giờ phút này đôi mắt nhắm nghiền của vương lâm chậm rãi có nước mắt chảy ra Nước mắt đó rơi lên dây đàn, dường như tan ra trong tiếng đàn, lan tỏa ra Sức mộng của hắn cứ ban đêm lại tìm tới Hắn đã thấy rất nhiều, chỉ là không phải mọi thứ đều rõ ràng Có vài người khi xuất hiện trong giấc mộng của hắn đều mãi vẫn không rõ, mơ mơ hồ hồ. Nhưng loại cảm giác bi ai này lại im sâu, rất sâu trong lòng hắn. Trong tiếng đàn này, họ quyện lướt đi trên sông, đi qua một cây cầu đá, cho tới khi hoàng hôn xuống, mặt trời lặn, đêm tối buông xèm. Vương Lâm đợi một tháng, nhưng người nên xuất hiện trong mộng vẫn không xuất hiện. Họa thuyền trôi qua một cây cầu đá bên trên tàu không biết từ khi nào đã có hai người đứng im lặng nhìn họa thuyền tiếng đàn bi thương vang vẳng bên tai. Hai người kia đều là lão giả tóc bạc phơ phơ trong đó một người mặt thanh sam. Hắn mặc dù chỉ bình thản đứng đó nhưng lại như một cây tùng xanh thẳng tắp. Thần sắc hắn mang theo vẻ tang thương. Hai mắt lộ nét cơ trí, đứng ở nơi đó lại tỏa ra một luồng khí tức của bậc đại văn hào, đại nho đương đại. Hắn chính là Tô Đạo. Một khúc đàn bi hồn tuyệt vời. Khúc nhạc như vậy thường nhân cả đời không thể tấu nổi. Mà trong sự bi ai lại lộ nét tang thương vạn cổ, giống như đã trải qua vô số năm tháng. Quay đầu nhìn lại những hình ảnh bi ai trong trí nhớ, thủy chung vẫn tràn đập trong lòng. Tô Tam chuyến đi này Lão Phu không vô ích rồi. Ánh mắt Tô Đạo lộ vẻ cảm khái, nhìn họa thuyền đi xa dần dưới chân cầu, nhìn Vương Lâm đang đánh đàn, mở miệng nói. Lão già phía sau Tô Đạo cũng than nhẹ. Nếu Vương Lâm lúc này nhìn thấy thì chắc chắn sẽ nhận ra người này. Người này chính là Lão già ở trường thi vẫn luôn nhìn bài thi của hắn cho tới cuối cùng. Đệ tử cũng không ngờ là hắn còn có thể đánh đàn Chỉ là lúc đầu khi đọc được bài thi của hắn cảm thấy người này bất phàm Thế nên mới tới bái kiến tiên sinh Lại thấy hắn lên hỏa thuyền liền đưa tiên sinh tới nhìn một lần Thần sắc lão già này lộ vẻ cung kính Khom người nhẹ giọng nói Hỏa thuyền càng ngày đi càng xa tiếng đàn chậm rãi tiêu tán đúng lúc này thì lão già tô đạo mặc thanh sam lại mỉm cười tiến tới lan can hướng về phía hỏa thuyền hô một tiếng. chàng thiếu niên nói cho lão phu biết ngươi cảm thấy nhân quả là gì. hai tay vương lâm sững lại tiếng đàn dừng hắn. hắn mở mắt mang theo vẻ ngây mang quay đầu nhìn lại thấy lão già mặc thanh sam đứng trên cầu. Ở vị trí của hắn lúc này liếc mắt một cái chỉ có thể nhìn thấy lão già này, không thấy được người đứng sau lưng hắn. Lúc này màn đêm đắt phủ xuống trăng sáng như gương treo trên bầu trời đêm. Trong bóng đêm thân ảnh lão già kia hơi mơ hồ, giống như cả bốn phía cây cầu cũng như ẩn đi dưới ánh trăng trở nên mông lung huyền ảo. Nhân quả, ánh mắt của Vương Lâm lúc này cũng trở nên mơ hồ. Hắn kinh ngạc nhìn lão già, nhìn cây cầu kia, nhìn bốn phía mông lung, thì Thảo nói Không phải thế này Nếu tất cả thời gian trôi đi, nếu tất cả là một vòng luân hồi, nếu tất cả chỉ là giấc mộng thì ta hẳn phải gặp người trong mộng kia Nhưng sao hôm nay ta lại gặp một lão nhân? Tại sao lại thế này? Vương Lâm đợi đã hơn một tháng Hắn chờ chính là cảnh tượng trong mộng chứng kiến cảnh hắn đang uống rượu cả ngày. Cuối cùng trong hình ảnh đó hắn thấy được một con người khác của mình ở trên mặt nước tô thành này xuất hiện trên một cây cầu đá. Nhưng hôm nay hắn không gặp người ở trong giấc mộng mà lại gặp một lão già. Chuyện này không giải thích được. Ta biết chuyện của luyện hồn tông, thậm chí người mấy trăm năm sau xuất hiện ở luyện hồn tông ta cũng mơ hồ đoán được. Đó là người trong giấc mộng của ta. Nhưng tại sao mọi thứ ta vốn đã hiểu ra thì lúc này, ở đây, ta lại không thấy hắn. Ánh mắt vương lâm lộ vẻ mê mang thật sâu. Thậm chí lúc này ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy ngày càng mơ hồ. Họa thuyền mang theo vương lâm lộ vẻ mê mang trôi dần về phía xa. Lão nhân đứng trên tàu đá thấy vương lâm không trả lời thì lại mỉm cười vô một tiếng nữa. Chàng thiếu niên nói cho lão phu, ngươi nghĩ làm sao mới là nhân quả. Nhân quả, ta là nhân, ta chính là quả. Tiếng nói của vương lâm từ trên thuyền chậm rãi truyền ra theo họa thuyền đi xa tiêu tán. Vẻ mặt lão già tô đạo mặt thanh sang mang theo nụ cười, nhìn họ thuyền biến mất quay đầu nhìn thoáng qua đệ tử ở phía sau. Hắn tên là gì?